Chương 861, Mời địch cửu trợ quyền Người đăng linhtt. HTT Trong lòng của hắn đối địch cửu càng là kinh hãi, kiến mộc người khác chưa từng gặp qua, hắn phá hư thế nhưng bái kiến. Địch cửu khẳng định lấy tới qua kiến mộc bằng không mà nói không có khả năng luyện chế ra tới đây loại trà. Lấy tới kiến mộc thậm chí dùng kiến mộc luyện chế tinh không trà coi như là phá hư đạo quân đối địch cửu cách làm cũng là im lặng cực kỳ. Địch Cửu căn bản cũng không nói chuyện coi như là phá hư quát ra cái này tinh không trà là kiến đỉnh luyện chế hắn cũng hồn không thèm để ý. Phá hư đào quân Minh Bạch Địch Cửu ý tứ đối Địch Cửu nói ra Địch đạo hiểu ngươi muốn hợp đạo thậm chí hợp vô thường đại đạo, nhất định phải tiến vào vòng sơn cấm địa. Địch Cửu liền kiến mục đều có thể lấy tới trong lòng của hắn càng là đều muốn kết giao tốt Địch Cửu. Đối với đã tham gia năm đó hỗn chiến phá hư mà nói. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực minh hữu ý vị như thế nào. Địch cửu nhíu nhíu mày, hắn bái kiến rất nhiều hợp đạo tu sĩ thực lực chênh lệch có thể nói thật sự là quá lớn. Cường đại như trước mắt cái này phá hư, có thể nói nếu như không phải vừa vặn gặp phải hắn mà nói, đổi thành bất kỳ một cái nào hỗn nguyên tu sĩ cũng có thể có thể không là người này đối thủ. Yếu đích hắn liền gặp phải càng nhiều, lúc trước hắn hay là hỗn nguyên sơ kỳ thời điểm có thể nhẹ nhõm giết chết những cái này hợp đạo. Phá hư đạo hiểu, ngươi mới vừa nói hợp đạo thậm chí vô thường đại đạo là có ý gì? Địch cử hỏi lên. Phá hư đạo quân ha ha cười cười, ta tự đợi đến ngươi hỏi thăm những lời này, nếu là ngươi hỏi không ra những lời này, đây mới là để cho ta thất vọng. Đời ta tu đạo, đạo là có lớn nhỏ. Tu đại đạo người hợp đại đạo tu tiểu đạo người hợp tiểu đạo tu ngụy đạo người hợp đúng là ngụy đạo. Nếu như ngươi là ở cái chỗ này hợp đạo ta khẳng định ngươi hợp nhất định là tiểu đạo. Nói như thế nào, địch cửu trở nên nổi lên nghi ngờ. Phá hư đạo con lắc đầu cái này không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra, phải chính ngươi đi ý hội mới có thể. Ta sở dĩ nói ngươi nhất định phải đi vòng sơn cấm địa hợp đạo, là vì vòng sơn cấm địa đã trải qua năm đó tạo hóa đại chiến về sau, khắp nơi tàn phá đạo vận. Về sau hay bởi vì vũ trụ quy tắc mất trật tự, vòng sơn cấm địa đạo vận càng là hỗn tạp không chịu nổi. Nhưng là trong đó thiên địa quy tắc lại cứng rắn nhất hơn nữa giết chóc tung hoành. Tại vòng sơn cấm địa nếu như có thể hợp đạo, chính là hợp vô thường đại đạo. Nếu như không thể hợp đạo đâu, địch cửu lạnh lùng nói. Phá hư đạo quân nhàn nhạt nói ra, vậy cũng chỉ có thể đã chết. Địch cửu ngược lại không có để ý phá hư đạo quân thái độ, đây là giải thích nếu như không thể làm đến mạnh nhất vậy không bằng không nên làm. Tuy nhiên địch cửu bây giờ còn không rõ phá hư đạo quân ý tứ, trong lòng của hắn mơ hồ đã có một ít mơ hồ khái niệm. Dù là hắn tu luyện công pháp cường đại trở lại, có thể được đến phá hư đạo quân loại này viễn cổ cường giả chỉ vào chút cũng là được ích lợi vô cùng. Đa tạ phá hư đạo hiểu, chỉ bằng cho ngươi mượn cái đề nghị này, hủy ta đồng phủ sự tình ta như vậy thôi. Địch Cửu nói ra. Phá hư vẫy vẫy tay, xuất ra một khối cỡ, ngón cái tinh thể đưa cho Địch Cửu nói ra cái này thường cho ngươi a, ta tin tưởng ngươi có thể sử dụng lên. Địch Cửu đang muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn trông thấy vần kia thời điểm, lập tức nhận lấy kinh gì tiếp nhận nói ra, đây là ước năm hải tân. Không sai, đây thật là ước năm hải tân, năm đó ta lấy tới cũng không nhiều, sẽ đưa ngươi cái này một ít khốn. Phá hư rất là thỏa mãn địch cửu phản ứng, hắn giàu gì cũng là một phương đạo quân. Kết giao địch cửu loại người này, tự nhiên không thể quá mức hẹp hòi. Địch cửu thu hồi ước năm hải tân, liền ôm quyền nói ra, đa tạ thứ này ta đang dùng mà vượt. Chẳng qua là thứ này so với ta cái kia cực phẩm thần khí đồng phủ đến, muốn quý trọng nhiều lắm. Phá hư cười nói, chuyện này dù sao cũng là ta không đúng trước đây, huống chi tương lai ta có lẽ có cầu địch đạo hữu giúp địa phương, chính là một ít khối ước năm hải tân thật sự là không tính là cái gì. Địch cửu gần gần đầu, không có lại khiêm tốn. Ước năm hải tân, đây chính là có thể sử dụng đến từ bố trí cấp cao nhất pháp trận, đồng thời còn có thể trợ giúp lĩnh mộ đạo pháp thần thông, còn có thể dung nhập pháp bảo trong. Nếu là dùng để luyện chế phù lục vậy cũng dùng luyện chế trong tinh không nhất đẳng phù lục. Địch cửu là đỉnh cấp trận đạo cường giả, bất quá một cái trận đạo cường giả, không có tốt tài liệu, rất nhiều pháp trận đều là bố trí không đi ra. Huống hồ địch cử dùng điểm này ước năm hải tân còn có cái khác tác dụng, hắn ý định chế tạo một bộ chính thức đao trận. Cái này đao trận toàn bộ dùng cực phẩm thần khí tổ hợp đứng lên, dùng hắn thiên sa đao là trận tâm. Chỉ cần cái này đao trận chế tạo đứng lên, hơn nữa hắn khai thiên bút địch cửu tin tưởng hắn tại đây một phương hư không không cần lại nhìn sắc mặt của người khác. Địch đào hiểu nên biết thực lực của ta tổn hao nhiều, năm đó ta vì tránh né người khác ám toán, đem nhà của mình đương cũng giấu ở giả lượng sơn một nơi. Nhập, về sau cái chỗ này bởi vì không ngớ đại chiến, bị người khác gọi là thiên địa thần mộ cương. Chờ ta trở lại thời điểm thiên địa thần mộ cương chẳng những không thấy, ngay cả ta giấu kín đồ vận cũng không trông thấy. Trong chuyện này bao gồm một mạng của ta pháp bảo hoang của phá hư bia còn có hoang của phá hư bí quyết trở. Phá hư đạo quân một hơi đem những lời này nói ra sau, rồi mới hướng địch cửu nói ra, địch đạo hiểu ta hoài nghi ta đồ vật vẫn còn đang chỗ đó, chỉ là của ta một người đi vào lời nói, tuyệt đối là thế đơn lực bạc ta đây chút năm cũng rời đi rất nhiều địa phương, có thể làm cho ta xem đập vào mắt ngoài trừ địch đạo hữu bên ngoài thật không có người thứ hai. địch cửu đã hiểu phá hư đạo quân ý tứ, nhàn nhạt nói ra, phá hư đạo hữu có ý tứ là ý định mời ta cùng một chỗ tiến vào vòng sơn cấm địa, sau đó cho ngươi trợ quyền kia mà. phá hư đạo quân cũng không thèm để ý địch cửu mà nói, rất là lưu manh nói, đúng vậy, ta ý định thỉnh cầu địch đạo hữu giúp ta trợ quyền đương nhiên dùng chúng ta chút thực lực ấy đích thật là chưa đủ nhìn chỉ cần đi vào vòng sơn cấm địa ta khẳng định địch đạo hữu có thể hợp đạo thành công mà ta đã có rất lớn cơ hội bước vào bước thứ ba địch cười ha ha một tiếng phá hư đạo hữu chúng ta người sáng mắt không nói tiếng nóng bổn mạng của ngươi pháp bảo là hoang cổ phá hư bia ngươi muốn bước vào bước thứ ba chỉ sợ muốn tìm được trước bổn mạng của ngươi pháp bảo rồi nói sau Phá hư đối địch cử xem thấu ý của hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, không sai, của ta thật là có ý nghĩ này. Địch cử không có trả lời phá hư đạo quân mà nói, hắn chẳng qua là lật tay, một quả ngọc giản liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Này cánh ngọc giản là những năm gần đây này thiểm điện ở bên ngoài bắt được toàn bộ là về vọng sơn cấm địa tin tức. Địch cử thần niệm đem ngọc giản quét một lần sau, trong nội tâm cũng có chút tán dương thiểm điện, cái này ra hỏa thu thập tin tức bổn sự thật đúng là khá tốt, phía trên này tin tức gì đều có. Đem ngọc giản thu lại sau, địch cử nói ra, phá hư đạo hữu theo ta được biết tại năm đó tạo hóa đại chiến về sau, vòng sơn nơi đây tuy nhiên cũng có phần đông cao thủ, nhưng không có đỉnh cấp cường giả. Dùng đạo quân thủ đoạn tiến vào cái này trong cấm địa có thể e ngại ai? Phá hư đạo quân đứng lên, đối địch cửu liền ôm quyền nói ra, địch đạo hiểu, ngươi khả năng không hiểu rõ tạo hóa đại chiến. Tạo hóa đại chiến sau, tạo hóa đạo vận hội tụ tập tại tạo hóa đại chiến trên mặt đất thời gian dài sẽ hình thành một cái biên giới. Đã từng lần thứ nhất tạo hóa đại chiến liền tạo thành giết chóc giới. Vậy thì như thế nào? Địch cửu nói ra. Phá hư đạo quân thở dài một tiếng, bởi vì tạo hóa đại chiến trong, vẫn là cường giả vô số kể mà ngươi cho rằng những thứ này cường giả toàn bộ cũng triệt để vẫn lạc ư? Không có bọn hắn biểu hiện ra xem triệt để vẫn lạc, nhưng có một bộ phận cường giả còn sót lại đào vận nhưng có thể mượn nhờ nơi đây tạo hóa khí tức trùng sinh. Bây giờ vòng sơn cấm điện liền cùng loại với năm đó giết chóc giới. Ta vừa khẳng định bên trong khắp nơi tuyệt thế cường giả. Nói đi, ngươi đến cùng cần ta hỗ trợ cái gì? Địch cửu sớm đã nhìn rõ ràng phá hư đạo quân ý tứ, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Phá hư đạo quân thật sâu hít và một hơi, chậm dần ngữ khí của mình nói ra, năm đó của ta hoang cổ phá hư bia cùng hoang cổ phá hư quyết khả năng bị một cái họ ninh người cầm đi, mà căn cứ ta đây chút năm điều tra cái kia họ ninh tu sĩ có một cái gọi yến tế đạo lữ vẫn lạc tại tạo hóa đại chiến trong. Nếu là ta vận khí tốt mà nói, rất có thể tìm được nữ nhân kia sau khi sống lại tàn hồn. Địch Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn bắt ở người khác nữ nhân, sau đó đi áp chế đối phương A. Hôm nay, chương 861 Ẩn Nguyệt Xu cầu cứu. Người đăng, Linh HTT. Phá hư Đào quân nhìn xem địch Cửu tựa hồ nhìn chằm địch Cửu, ý tưởng bình thường thật sâu hít và một hơi nói ra ta không phải muốn dùng nữ nhân uy hiếp hắn ta chỉ là đều muốn cầm lại thuộc về đồ đạc của ta mà thôi. Nếu như đối phương không muốn trả lại cho ta, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo không thể làm chung người. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, trợ quyền có thể, bất quá ta không thói quen dùng nữ nhân uy hiếp người khác. Chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi chính là, đệ nhất ngươi là theo người khác chỗ đó nghe được tin tức, tin tức này độ chuẩn xác chính ngươi cũng không chịu định. Người thứ hai ra coi như là đã chiếm được đồ đạc của ngươi, cũng là trong lúc vô tình, không phải cố ý đi lấy, chuyện này ngươi không chiếm lý. Vậy ngươi như thế nào giúp ta trợ quyền? Phá hư đạo quân nghi hoặc nhìn địch cửu. Địch cửu nói ra, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đi chống đỡ chàng tử, nếu như đối phương cùng ngươi phân rõ phải trái, vậy cũng không cần ta trợ quyền. Nếu như đối phương không chút nào phân rõ phải trái, trực tiếp đồng thủ ta có thể giúp ngươi. Tốt cứ như vậy nói định rồi. Phá hư đạo quân không chút lựa chọn nói ra. Ngươi biết tai nạn đạo quân ư? Địch cựu đoán chừng phá hư đạo quân loại này lão yêu quái, hẳn là biết rõ tai nạn đạo quân. Phá hư đạo quân ha ha một tiếng, mang theo một tia khinh thường mỉa mai nói ra, chẳng qua là theo sau vận mệnh đạo quân đằng sau lẫn vào ra một điểm trò mà thôi, lúc trước tất cả đạo quân chính giữa, hắn cái này đạo quân danh xưng là rất miễn cưỡng. Địch đạo hiểu, không biết vì sao nhắc tới người này. Địch cửu chỉ chỉ phía ngoài vọng sơn cấm địa, người này có một đệ tử gọi Úng Hình, bị ta đuổi tới nơi đây đến, cuối cùng trốn vào vọng sơn cấm địa. Phá hư đạo quân có chút im lặng nhìn xem địch cửu tuy nhiên trong miệng hắn tai nạn đạo quân sắp xếp không hơn số, có thể hắn bây giờ trạng thái cùng tai nạn đạo quân so với, vậy kém quá xa. Úng Hình cái tên này, hắn tựa hồ cũng đã được nghe nói. Loại này viễn cổ cường giả, rõ ràng bị địch cửu bước trốn vào vọng sơn cấm địa, hắn thật sự rất muốn biết rõ, địch cửu là cái đó nhất tôn đại thần truyền thế. Bọn hắn những thứ này viễn cổ cường giả tại địch cửu trước mặt nguyên một đám cũng đều muốn co lại đến. Bất quá hắn trong nội tâm rất rõ ràng, loại chuyện này bình thường đều là việc riêng tư, hắn là tuyệt đối không thể hỏi thăm. Bởi vì phá hư đạo quân đều muốn kết giao địch cửu, mà địch cửu lại muốn muốn theo phá hư đạo quân nơi đây biết rõ càng nhiều nữa tình huống, hai người cuối cùng càng trò chuyện ngược lại là càng hợp ý. Cuối cùng phá hư đạo quân rứt khoát cũng ở tại vòng sơn quán rượu, bởi vì địch cửu không có ý định hiện tại hãy tiến vào vòng sơn cấm địa. Dựa theo phá hư đạo quân ý tứ, vòng sơn cấm địa bởi vì năm đó đối diện tạo hóa chi môn, cho nên khắp nơi tạo hóa đảo vận. Đang bị thiên địa quy tắc đóng cửa về sau, trong cấm địa không có vẫn lạc tu sĩ sẽ trở thành dài làm cực kỳ đáng sợ cường giả, mà vẫn lạc sau tu sĩ cũng có thật lớn tỷ lệ một lần nữa chế tạo hồn phách nguyên thần trùng sinh. Cho nên nói loại địa phương này trở ra, không có thực lực đó chính là muốn chết. Địch cử tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào bước vào hợp đạo, nhưng hắn vẫn có thể hoàn thiện chính mình khai thiên chân ngôn thần thông, đem thực lực của mình tăng lên tới càng mạnh hơn nữa. Cho nên tài đi vào lúc trước địch cửu nhất định phải tăng thực lực lên. Phá hư đạo quân cùng địch cửu một trận chiến, vòng sân cấm địa ngược lại trở nên nổi danh đứng lên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tuôn ra hướng bên này, sau đó ở chỗ này tụ tập. Lại để cho địch cửu mừng rỡ chính là tỉnh tích hoa rõ ràng còn có ngũ hành hỗn độn chi khí. Tuy nhiên phá hư đạo quân không có nói thẳng, hắn cũng đoán được phá hư đạo quân là vì tỉnh tích hoa ngũ hành hỗn độn chi khí. Địch Cửu cũng không có hỏi Tình Tích Hoa lại muốn ngũ hành hỗn độn chi khí, Tình Tích Hoa cho Thiểm Điện ngũ hành hỗn độn chi khí đầy đủ hắn dùng. Ngũ hành hỗn độn chi khí ngoại trừ tu luyện cùng tăng lên tư chất bên ngoài, đồng dạng cũng có thể dùng để cảm ngộ thần thông. Địch Cửu không cần dùng loại vật này đến tu luyện, nhưng có thể dùng để cảm ngộ khai thiên chân ngôn. Lại là hai năm thời gian trôi qua, địch cửu trong tay khai thiên bút đá tải trong hư không chém ra một cái cực lớn, giới chữ, giới chữ vừa ra cái này một phương vũ trụ hư không tựa hồ tạo thành một cái mới biên giới. Tại đây mới biên giới bên trong thiên địa quy tắc do địch cửu chế định, bất luận kẻ nào, chỉ cần ở vào cái này biên giới bên trong, vậy cũng chỉ có thể mặc cho địch cửu thịt cá. Chính là địch cửu trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, hắn không biết lúc trước thương hội quyết cảm ngộ khai thiên chân ngôn ngoại trừ, hư tịch không âm dương, bên ngoài, đằng sau là cái đó mấy chữ. Nhưng địch cửu khẳng định thương hội quyết khai thiên chân ngôn trong, không có cái này, giới chữ. Hắn tu vi hiện tại có hạn, cái này, giới chữ đều muốn trói buộc chặt cường giả chân chính còn rất khó, nhưng là dùng để phụ trợ hắn thiên sa đao thần thông, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Tú kỳ vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá hết thảy đều tài hướng tốt phương hướng phát triển. Còn có Diệp ước mặc cũng một mực không có tỉnh lại động tĩnh, xem ra hắn cần hao phí một ít thời gian đi tìm La Phách Tiên Liên. Địch cửu lập tức truyền một đảo tin tức cho phá hư đảo quân, hắn muốn biết phá hư đảo quân có biết hay không La Phách Tiên Liên tin tức. Nếu như phá hư đảo quân cũng không biết, vậy hắn trước hết đi vòng sơn cấm địa. Địch cửu mới vừa đi ra đồng phủ thiểm điện liền hấp tấp chạy ra đón chào. Đoạn thời gian gần nhất thiểm điện qua thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Hiện tại vòng sơn quán rượu đã đá thành sản nghiệp của nó kiếm lấy đến thần tinh đều là chính nó. Tuy nhiên địch cửu thứ 9 trong thế giới có một đống thần tinh cùng thần linh mạch thế nhưng nào có chính mình lợi nhuận đến thần tinh thoải mái. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, hiện tại chỉ cần nó thiểm điện đi ra ngoài, người nào nhìn thấy nó đều muốn kính cẩn kêu một tiếng nhị thái ra. Địch cửu căn bản cũng không quản sự tài vọng sơn quán rượu cái chỗ này, nó thiểm điện chính là thiên. Sự tình gì, địch cửu nghi hoặc nhìn thiểm điện thằng này có lẽ có chuyện gì. Thiểm điện tranh thủ thời gian nói ra có một cái gọi ấn Nguyệt Su nữ nhân tới tìm thái gia ta đuổi nàng ở một bên chờ Ấn Nguyệt Su, địch cửu cao mày lập lại một câu mới nhớ tới, nữ nhân này chính là lúc trước hắn đi thái cực giới thời điểm gặp phải. Cực kỳ bỡ đít nịnh bỡ, địch cửu rất là không thích loại này ra hỏa, nữ nhân này tìm đến làm cái gì? Lúc trước hắn mặt trăng tâm tính thiện lương ác quỷ cũng là nữ nhân này lấy ra, nghĩ tới đây, địch cửu nói ra, để nàng làm cái gì? thiểm điện tranh thủ thời gian nói ra, nữ nhân này là nửa năm trước đến, nàng đến thời điểm có chút tóc tai bù xù tựa hồ rất là chật vật nàng nói mời thái gia ra tay giúp đỡ. Ta nói thái gia hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh đi hỗ trợ nữ nhân này nhưng là quỳ gối nơi đây nói cái gì thái cực giới chỉ có thái gia có thể cứu, mời thái gia nhìn xem thái cực giới hàng tỷ tu sĩ cùng sinh linh phân thượng xuất thủ cứu một cứu. Địch cửu cho mày, thái cực giới. Nữ nhân này lại để cho hắn đi cứu thái cực giới. Điều này tựa hồ có chút buồn cười a. Dựa theo hắn đối ấn Nguyệt Xu rất hiểu rõ, nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Tuyệt đối sẽ không lo lắng một cái biên giới an nguy, huống chi, địch cửu còn rõ ràng nữ nhân này không phải thái cực giới. Đi đem nàng gọi tới A, ta thấy thoáng một phát. Địch cửu vẫy vẫy tay, hắn hiện tại trong lòng muốn chính là như thế nào đạt được la phách tiên liên. Còn có chính là đi vòng sơn cấm địa. Thiểm điện phát ra một đảo tin tức ấn Nguyệt Xu rất nhanh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Bái kiến địch đại ca. Trông thấy địch cửu ấn Nguyệt Xu sợ hãi cuối người hành lễ thậm chí kho người tới đất ở đâu còn có lúc trước kiêu ngạo cùng Thanh Cao. Chính như thiểm điện nói như vậy, dù là đi qua nửa năm ấn Nguyệt Xu trên mặt vẫn là tiểu tụy không chịu nổi, trên người đảo vận có chút tán loạn, rất có thể là trọng thương chưa lành. Ngược lại là dung mạo của nàng, hay là như vậy Thanh Tú thoát tục nếu như hướng mặt ngoài vừa đứng mà nói thật đúng là không có mấy người nữ nhân có thể cùng nàng so sánh với. Địch cửu nhàn nhạt nói ra có lời gì cứ nói thẳng đi ta gần nhất sự tình rất nhiều, chỉ sợ không có dư thừa thời gian cùng ngươi lãng phí. Địch đại ca cầu ngươi cứu cứu thái cực giới. Thái cực giới sắp tiêu tán, chỉ có đại ca có thể kiếm. Ấn nguyệt su lần này càng là quỳ dạp xuống đất cái kia một bộ ta thấy yêu tiếc bộ dạng mà càng là lộ ra mảnh mai xinh đẹp. Ít nhất tại địch cửu xem ra, so với lúc trước cái kia thanh cao bộ dạng nhiều hấp dẫn một ít. Địch cử vung tay lên, một cổ cường hãn thần nguyên lực số lượng liền đem ấn Nguyệt Su cuốn lại, sau đó nói, có lời gì cứ nói thẳng đi, coi như là thái cực giới xảy ra vấn đề gì, có thể cứu cũng không phải chỉ có ta. Trong vũ trụ không biết bao nhiêu cường giả, dù là thái cực giới đi ra ngoài cường giả cũng là bất kể kia mấy, dựa vào cái gì nói chỉ có ta có thể cứu thái cực giới. Canh hai tương đối trễ. Chương 862, ta biết rõ đó là ai? Người đăng, linhtt HTT. Ấn Nguyệt Xu sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cắn môi tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới lên tiếng ta một mực có chút hoài nghi trên người của người có âm dương thái cực đồ, mà âm dương thái cực đồ mới đúng thái cực giới chấn giới chi bảo. Dùng âm dương thái cực đồ, mới có thể cứu trở về thái cực giới. Lúc trước Ấn Nguyệt Xu trông thấy địch cửu thời điểm, luôn cảm giác địch cửu trên người có cái gì nàng cần đồ vật. Cũng đang bởi vì này tốt, nàng mới có thể lại để cho địch cửu đi theo bên người nàng. Lúc trước nàng một mực không rõ ràng lắm, tại địch cửu ly khai sau một hồi, nàng tại một lần vô tình trong đột nhiên nhớ tới, địch cửu thứ ở trên thân nhất định là âm dương thái cực đồ. Lúc kia địch cửu bản thân bị trọng thương, lại là vừa mới đạt được âm dương thái cực đồ, cái loại này đạo vận còn không có tán loạn, nàng tự nhiên là cảm thấy... Địch cửu ngược lại là có chút kinh ngạc đánh giá một phen ấn Nguyệt Su, chậm rãi nói ra, ngược lại là xem thường ngươi rồi, lại có thể nhìn ra trên người của ta có âm dương thái cực đồ. Ấn Nguyệt Su kinh hỷ đứng lên, địch đại ca trên người của ngươi thật sự có âm dương thái cực đồ. Nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới chuyện này lại là thật sự. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, lúc trước của ta thật là có âm dương thái cực đồ, hiện tại cái này đồ vật đã không phải là của ta ta dùng cái này tấm bản đồ trao đổi một kiện những vật khác. Ấn Nguyệt Xu Há to mồm, thật lâu đều không có nói chuyện. Đợi nàng kịp phản ứng sau, triệt để trầm mặc xuống. Dùng âm dương thái cực đồ trao đổi bảo vật lời này nói ra cho ai cũng sẽ không tin tưởng a. Địch cửu nói lời này, rất hiển nhiên chính là không muốn đi thái cực giới cứu giúp. Địch Cửu biết Đào Ấn Nguyệt thù ý tưởng, hắn căn bản liền giải thích ý tưởng đều không có, chẳng qua là hỏi, nói một chút a, Thái Cực giới xuất hiện vấn đề gì. Ấn Nguyệt xu ngữ khí mang theo một ít tuyệt vọng nói ra, năm đó Thái Cực giới Khuê Hà bí cảnh mở ra sau, đi vào tu sĩ sống đi ra ít càng thêm ít. Rồi sau đó Khuê Hà bí cảnh xuất hiện một đoàn khói đen, rất nhiều cường giả cũng đi thăm dò xem, kết quả không ai có thể trở về đến, về sau không người nào dám đi Khuê Hà bí cảnh. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt gần nhất mấy chục năm thời gian, cái kia khói đen không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tiếp xúc đến cái kia khói đen, lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa cái này khói đen thần niệm căn bản là quét không đi vào, bình thường tu sĩ thần niệm vừa tiếp cận cái kia khói đen, lập tức cũng sẽ bị ăn mòn đánh rơi. Có lẽ không được bao lâu, cái này khói đen sẽ khuếch tán đến toàn bộ thái cực giới, thái cực giới đem triệt để biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu âm thầm nghi hoặc Thái Cực giới thế nhưng một cái quang minh chính đại đại biên giới, loại này biên giới thiên địa quy tắc đầy đủ hết hoàn thiện càng là có hợp đạo cường giả tồn tại. Chẳng lẽ cái này khói đen liền hợp đạo cường giả thần niệm cũng có thể ăn mòn đánh rơi? Không có ai xuất đầu, Địch Cửu nhíu mày hỏi một câu. "Ấn Nguyệt Xu thê lương bi ai nói, ta tuy nhiên xuất thân thái tố giới, bởi vì quanh năm tại Thái Cực giới đi đi lại lại, đối Thái Cực giới có sâu đậm tình cảm, thậm chí ý định ở lại Thái Cực giới." Ngũ thái giới trong thái cực giới tuy nhiên hủy hoại rất ít có thể bởi vì không có đầu lĩnh cũng không có một cái có thể nhất ngôn cửu đỉnh cường giả đã tạo thành chia rẽ. Chuyện này ra về sau, không có ai dẫn đầu ta sư phụ chủ động dẫn đầu. Chỉ là của ta sư phụ thực lực có hạn, bởi vì tìm kiếm khói đen đã bản thân bị trọng thương. Ta sư phụ nói cho ta biết, nếu có người có thể cứu thái cực giới, cái kia có địch đại ca ngươi. Ta ly khai thái cực giới tìm kiếm khắp nơi địch đại ca tin tức thẳng đến hai năm trước ta mới nghe được vọng sơn cấm địa có tên của ngươi xuất hiện ta tranh thủ thời gian đã tới. Ấn Nguyệt Xu đối sư phụ mà nói cho tới bây giờ đều không có quên qua, huống hồ chính cô ta cũng cho rằng như thế, năm đó thái tố giới so thái cực giới càng thêm tàn phá chán trường, bởi vì đã có ninh đạo quân, thái tố giới lúc này mới quật khởi. Đồng dạng thái dịch giới không phải ninh đạo quân, giống nhau chỉ sợ bị phế. Tại sư phụ trong mắt địch cửu cùng ninh đảo quân là một loại người, huống hồ địch cửu trên người rất có thể có được âm dương thái cực đồ. Nếu thật là như vậy, cái kia địch cửu đi cứu thái cực giới là không còn gì tốt hơn. Địch cửu rất là do dự, hắn là thật không có thời gian đi thái cực giới. Bất quá dựa theo ấn nguyệt Xu mà nói, lại kéo một ít thời gian thái cực giới rất có thể thật sự sẽ bị phế bỏ. Địch cửu đối thái cực giới cũng là có một chút cảm tình, lúc trước hắn rơi vào thái cực giới được cứu vớt. Thái cực giới hoàn toàn chính xác cũng là có chút người quen. Cái kia khói đen là vật gì, các ngươi không ai biết ư? Địch cử hỏi một câu, theo lý thuyết khói đen xuất hiện ở thái cực giới thời gian dài như vậy, đã vẫn lạc nhiều người như vậy, thái cực giới tu sĩ hẳn là biết rõ một ít mánh khóe. Ấn Nguyệt Xu lắc đầu, không có ai biết, thái cực giới rất nhiều cường giả cũng đi qua, kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ là có đi không về. Hai gá tại biên giới điều tra hợp đạo cường giả cũng bị khói đen trọng thương kể cả ta sư phụ ở bên trong. Ta biết rõ cái kia khói đen là vật gì. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, đi theo phá hư đạo quân đi đến. Ấn Nguyệt Su chưa từng gặp qua phá hư đạo quân, bất quá về vọng sơn quán rượu ông chủ cùng phá hư đạo quân liền đại chiến sự tình nàng không biết nghe qua nhiều ít cái phiên bản tự nhiên biết rõ trước mắt cái này cao lớn tu sĩ lai lịch là một cái thực lực không thể so với địch cửu yếu đích tuyệt thế cường giả, nàng tranh thủ thời gian kho người thi lễ, Ấn Nguyệt Su bái kiến phá hư đạo quân. Phá hư đạo quân nhẹ gật đầu, đối Ấn Nguyệt Su loại này tu vi thấp người qua đường giáp nhưng hắn là nửa phần cũng không để vào mắt. Có xinh đẹp hay không, khi hắn phá hư đạo quân trong mắt vậy là không có khác nhau chút nào. Địch cửu nghe được phá hư đạo quân mà nói, trong nội tâm đại hỷ, lập tức hỏi, còn muốn thỉnh giáo phá hư đạo hiểu, cái kia khói đen là vật gì? Phá hư đạo quân cười hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, cái kia khói đen hẳn là một người làm ra đến. Một người, địch cửu cùng ấn Nguyệt Xu đều là kinh ngạc nhìn phá hư đạo quân có người có thể làm ra loại này đáng sợ khói đen, nên mạnh bao nhiêu? Phá hư tiếp tục nói, cái kia khói đen liền thần niệm cũng quét không đi vào, thậm chí ăn mòn thần niệm, cái này nói rõ cái kia khói đen trong chỉ có một loại quy tắc đó chính là hắc ám quy tắc. Có thể làm ra loại này đáng sợ thứ đồ vật, ngoại trừ hắc ám đạo quân bên ngoài, ta còn thật sự không nghĩ ra được thứ hai. Hắc ám đạo quân người này cực kỳ xảo trá, tâm cơ thâm trầm vô cùng. Năm đó so với ta càng mạnh hơn nữa tu sĩ, chết ở trong tay hắn cũng không phải một cái Nói đến đây, phá hư đạo quân lại giải thích một câu ta nói so với ta mạnh hơn không phải so bây giờ ta mạnh mẽ, mà là so cường thịnh nhất thời điểm ta đây mạnh mẽ. Địch đạo hiểu, ngươi nên biết ta cường thịnh nhất thời điểm, mười mấy cái ngươi cộng lại, cùng ta cũng chênh lệch quá xa. Địch cửu ngược lại là tin tưởng phá hư đạo quân mà nói, phá hư đạo quân nói mười mấy cái hắn hiện tại cộng lại, đó là cho hắn mặt mũi. Địch cửu khẳng định, phá hư đạo quân tại bước thứ ba mạnh nhất thời điểm thực lực của hắn bây giờ chính là lại điên cuồng phát ra gấp trăm lần chỉ sợ cũng cùng phá hư trên lệch khá xa. Ấn Nguyệt Xu nghe chính là trong nội tâm phát lạnh, địch cửu đáng sợ nàng đã là nhìn lên, cái này phá hư đạo quân mạnh nhất thời điểm, nên mạnh bao nhiêu. hắc ám đạo quân người này núp ở thái cực giới, rất hiền nhiên, hắn là đều muốn đem thái cực giới đã luyện hóa được trở thành hắn hậu hoa viên. Nếu như đổi thành bình thường tu sĩ đều muốn luyện hóa thái cực giới, đó chính là nói chuyện hoang đường biển vông. Bất quá hắc ám đạo quân đều muốn luyện hóa thái cực giới, vậy còn thật không là dọa người. Phá hư đạo quân thở dài, thậm chí lắc đầu. Địch cựu trong nội tâm dần dữ, hắn buồn nôn nhất người, chính là đều muốn luyện hóa thế giới rác rưởi. Hết lần này tới lần khác loại người này rất nhiều, đây cũng là vì cái gì vũ trụ mênh mông một người trong hảo hảo biên giới, đồng một chút lại biến mất không thấy. Phá hư đạo hiểu là đề nghị ta không nên đi chuyến cái này vũng nước đục. Địch cửu đoán chừng phá hư là không muốn làm cho hắn đi thái cực giới, một khi hắn vẫn là tài hắc ám đạo quân trong tay, phá hư kế hoạch liền phá sản. Phá hư cười cười nói ra, sai rồi, kỳ thật ta đề nghị ngươi đi một chuyến, lúc cần thiết ta có thể giúp ngươi. Ngươi nên biết ta xin ngươi đi vòng sơn cấm địa, là ý định xin ngươi giúp ta. Nếu như nhớ ngươi giúp ta, ta tự nhiên là trước phải giúp ngươi. Vì cái gì? Địch cử hoàn toàn không rõ phá hư ý tứ, hắn đi thái cực giới đối phá hư mà nói hẳn là không có bất kỳ chỗ tốt mới đúng à? Trường 863 Thế giới làm cơ sở Người đăng Linh HTT. Phá hư đạo quân đối một bên Ấn Nguyệt Xu nói ra, người tới trước bên ngoài chờ một chút ta cùng địch đạo hữu có một số việc muốn nói Là Ấn Nguyệt Xu tranh thủ thời gian kho người lên tiếng, rút lui đi ra ngoài Dù là nàng xuất thân lại cao quý, ở chỗ này cũng là nửa điểm thân phận cũng không có Về phần vẫn còn trong phòng thiểm điện, phá hư đạo quân thật giống như không nhìn thấy bình thường, hoàn toàn không có gọi thiểm điện cũng đi ra ngoài ý tứ. Hắn biết rõ thiểm điện là địch cửu thú sùng, gọi địch cửu thú sùng đi ra ngoài, đó là lại để cho địch cửu trên mặt lúng túng. Chờ ấn Nguyệt Xu đi ra ngoài, phá hư đạo quân đưa tay đánh cho một đạo cấm chế, rồi mới hướng địch cửu nói ra, địch huynh đệ ta không có đem ngươi làm ngoại nhân mới có thể nói những thứ này. Địch cửu gần gần đầu, hắn nhìn ra, phá hư đạo quân đích thật là tài tận lực kết giao hắn. Nhiều bằng hữu hơn đường, hắn lúc trước lúc đó chẳng phải trợ giúp thanh liên thánh chủ ư. Đối với cường giả kết giao tổng so kết thù tốt. Phá hư đạo quân chỉ chỉ phía trên nói ra ta tốt xấu coi như là được chứng kiến chẳng diện như thế, ngươi chỉ sợ còn muốn không đến. Coi như là chúng ta bước vào bước thứ ba, thậm chí tu luyện đến hợp giới cảnh con đường vẫn là mênh mông vô biên. Bất luận cái gì một đạo, đều là vĩnh viễn không chừng mực, về phần có phải hay không có thứ tư, bước thứ năm ta không biết, ta tin tưởng coi như là không có, bước thứ ba cũng không phải tu đạo tới hạn. Địch cửu đồng dung, những thứ này đúng là hắn muốn biết nhưng lại không biết. Hắn tiếp xúc đến đồ vật rất nhiều, bất quá những vật này cũng đều là đông một điểm tây một điểm, không có gì trật tự, đều dựa vào chính hắn đi sửa sang lại. Phá hư đạo quân tự diễu cười cười, ta coi như là có chút lực lượng người, trên thực tế những năm gần đây này ta làm coi như là không sai. Đồng dạng ta phá hư cũng là một cái cao ngạo chi nhân, nếu như đổi thành năm đó, coi như là ta không bằng ngươi, ta cũng sẽ nghĩ hết hết thảy biện pháp đi làm đánh rơi ngươi. Nói đến đây, phá hư dừng thoáng một phát địch cửu rất rõ ràng phá hư có ý tứ là cái gì, đó là nói đổi thành lúc trước phá hư, là khinh thường cùng mình kết sao. Hiện tại ta sớm đã nhìn rõ ràng ta phá hư mặc dù không tệ, vũ trụ mênh mông trong, so với ta phá hư mạnh giống như cá giết sang sông, không biết có bao nhiêu. Ta đây chút thành tựu, cũng chỉ có thể tải đây một phương tiểu trong ổ mặt vượt qua mà thôi. Nói đến đây, phá hư nhìn xem địch cửu ngữ khí càng là ngưng trọng nói ra, địch huynh đệ ta cho ngươi biết, bất kỳ một cái nào tuyệt thế đại năng, một phương cường giả, đều có một cái thuộc về mình biên giới, cái này biên giới trong là bất luận cái cái gì tánh mạng cũng dùng hắn vẻ vang. Địch cửu kinh ngạc đã cắt đứt phá hư đạo quân mà nói, phá hư đạo hiểu, ngươi lời nói có ý tứ là, bất kỳ một cái nào vũ trụ cường giả đều luyện hóa một phương biên giới vì chính mình hậu hoa viên. Nếu như phá hư có ý tứ là làm cho mình thay thế hắc ám đạo quân đi luyện hóa thái cực giới, ha ha, hắn thà rằng không nên cái này một phương cường giả, cái này vi phạm hắn bản tâm. Có thể có thành tựu hiện tại, địch cửu xem như rất hài lòng, hắn chỉ cần kiên trì, hắn nhất định có thể bước vào bước thứ ba. Phá hư ha ha cười cười, địch huynh đệ, ngươi cảm thấy ta phá hư bố cục chỉ có điểm ấy ư. Nếu như chẳng qua là luyện hóa một cái biên giới, cái kia rất đơn giản, bất luận kẻ nào cũng có thể làm được, chỉ cần tâm ngoan thủ lạt có thể. Ngươi cảm thấy tâm ngoan thủ lạt có thể trở thành đại đạo đạo cơ. Đạo cơ, địch cựu càng là khó hiểu. Phá hư gần gần đầu, không sai, đạo cơ. Đương một cái biên giới tu sĩ cũng dùng ngươi vẻ vang, cho ngươi kiêu ngạo thời điểm, sẽ ở vũ trụ mênh mông trong cho ngươi một loại đạo niệm ủng hộ. Thứ này ngươi không cảm giác được, nhưng là tồn tại. Từng cái sùng bái, từng cái tôn kính, từng cái kính yêu, đều đưa cho ngươi đại đạo cung cấp một đạo lực lượng, cái này là một loại đạo cơ. Tại ngươi còn không có bước ra cái này một phương vũ trụ thời điểm, lực lượng này vẫn tồn tại. Thẳng đến có một ngày, thực lực của ngươi có thể bước ra cái này một phương vũ trụ, sừng sững tại vũ trụ phía trên thời điểm, ngươi mới có thể khống chế đây hết thảy. Đạo lý này có rất ít người minh bạch ta có thể minh bạch ngoại trừ ta sống được lâu bên ngoài, còn có chính là ta xem hơn. Địch cửu đã có chút đã minh bạch, hắn không cho rằng phá hư nói rất mơ hồ cùng hư vô. Hắn tu luyện là thiên địa quy tắc đạo, bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng đều ảnh hưởng đến hắn đại đạo. Chính như phá hư đạo quân theo như lời, nếu như hắn có cái này một phương biên giới, cái này biên giới trong hàng tỷ tánh mạng tại tôn kính hắn thời điểm, trong lúc vô hình sẽ cải biến một tia trong vũ trụ quy tắc khí tức, đồng thời sẽ cải biến đến hắn đại đạo. Có lẽ, đây chỉ là đối đạo cơ nông cạn nhất lý giải mà thôi. Phá hư lại nói đạo, ngươi cảm thấy ngươi đem một cái biên giới đã luyện hóa được lại để cho cái này biên giới trong hàng tỷ sinh linh bởi vì ngươi mà sống, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu những thứ này sinh linh sẽ biến mất hầu như không còn, những sinh mạng này sẽ có phát ra từ nội tâm tôn kính ngươi. Bọn hắn sẽ không luyện hóa thế giới, đó là ngu xuẩn nhất tu sĩ làm sự tình. Hắc ám đạo quân không ngu xuẩn ta cũng không biết hắn ở đây thái cực giới muốn làm gì. Ta nói có được thế giới, không phải ngươi cần luyện hóa cái này thế giới, mà là ngươi chỉ cần cho cái này thế giới không thể không tôn trọng lý do của ngươi. Ngươi thậm chí chỉ cần thành lập một cái tông môn, lại để cho cái này tông môn ở lại đây thế giới trở thành biểu tượng có thể. Mà bây giờ thái cực giới vô cùng nhất cần người khác cứu giúp thời điểm, nếu như ngươi lúc này ra tay thái cực giới tu sĩ sẽ như thế nào đối với ngươi? Địch cửu nói ra, phá hư đạo Hữu, ngươi nói cái loại này tôn trọng tựa hồ liền cùng loại một loại hương khói A, ta nghe nói qua loại chuyện này, bị hương khói cung phụng. Phá hư ha ha cười cười, bị hương khói cung phụng tự nhiên cũng sẽ trở thành một lúc nãy đại năng, bất quá ta nói cái này cùng hương khói cung phụng không hề quan hệ. Mà là đã vượt qua hương khói cung phụng, là một loại trong lúc vô hình quy tắc lực lượng. Địch cửu gần gần đầu, trên thực tế ta vốn cũng ý định đi một chuyến, ta sau khi rời đi kính xin phá hư minh giúp ta nhìn một chút vòng sơn quán rượu. Ta đi giúp ngươi A, cái kia hắc ám đạo quân cũng không phải là một cái loại lương thiện. Phá hư đạo quân nói ra. Địch cửu khoát tay chặn lại, không cần, nếu như ngay cả hắc ám đạo quân ta cũng bày bất bình, cũng không có tất yếu đi vòng sơn cấm địa. Ta tin tưởng vòng sơn cấm địa so hắc ám đạo quân mạnh cũng không ít A. Lần này liền với tư cách ta đi vòng sơn cấm địa thí luyện tốt rồi. Phá hư đào quân hiển nhiên minh bạch địch cử ý tứ, hắn gần gần đầu tốt, đã như vậy, ta đây ngay ở chỗ này chờ ngươi. Địch cử ánh mắt rơi vào thiểm điện trên người, ngươi liền ở tại chỗ này, chờ ta trở lại lại nói. Thái ra ngươi yên tâm, ta nhất định kinh doanh tốt vòng sơn quán rượu. Thiểm điện đài hỷ trên thực tế tại ấn Nguyệt Xu tới nơi này cầu cứu thời điểm, nó liền đoán được cơ hội của mình đã đến. Địch Cửu rời đi sau, nó chính là trong chỗ này triệt triệt để để đại ra, hiện tại quả nhiên là như vậy. Ấn Nguyệt Su nằm mơ cũng không có nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền mời đã đến Địch Cửu, Địch Cửu hứa hẹn nàng ta sẽ đi ngay bây giờ Thái Cực Giới. Nếu như ta sẽ đi ngay bây giờ Thái Cực Giới, cái kia tự nhiên là cùng nàng cùng đi. Điều này làm cho trong nội tâm nàng thình thịch đập loạn, nếu như tại đi thái cực giới trên đường địch cửu đối với nàng có ý kiến gì không, nàng nhất định là không chút lựa chọn bổ nhào qua. Coi như là địch cửu đối với nàng không có ý kiến gì, nàng cùng địch cửu cùng một chỗ trở lại thái cực giới, một khi địch cửu thật sự cứu được thái cực giới, cái kia địch cửu rời đi sau, nàng ấn Nguyệt Xu vẫn là vẫn còn thái cực giới A. Tất cả mọi người biết rõ, địch cửu là nàng ấn Nguyệt Su mời tới, đối với nàng tương lai khống chế thái cực giới tự nhiên là có thiên đại chỗ tốt. Nhìn xem trên mặt có chút đỏ lên ấn Nguyệt Su, địch cửu hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là đối ấn Nguyệt Su nói ra tốc độ của ngươi tương đối chậm ta đi trước thái cực giới, ngươi sau đó theo tới A. Nói xong câu đó, địch cửu căn bản cũng không chờ ấn Nguyệt Su trả lời, thân hình mở ra, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là lăng hiểu xương địch cửu khẳng định mang theo, đối ấn Nguyệt Xu, địch cửu thật sự là không có bất kỳ hảo cảm. Tại địch cửu biến mất đồng thời, phá hư đạo quân sắc mặt đều có chút thay đổi. Hắn cho rằng coi như là tương lai hắn không phải địch cửu đối thủ, hắn hội không có nửa điểm áp lực theo địch cửu trong tay bỏ chạy. Hiện tại hắn mới biết được ý nghĩ của mình là cỡ nào không đáng tin cậy. Địch cửu loại này đồn thuật coi như là lúc trước mấy đại thánh chủ cũng không nhất định có. Đây là cái gì đồn thuật? Hắn phá hư coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến loại này đáng sợ đồn thuật. Ấn Nguyệt su sắc mặt xoát thoáng một phát liền trắng bệch nàng chưa bao giờ nghĩ tới địch cửu căn bản là chẳng muốn cùng nàng cùng đi, mà là một mình đi thái cực giới. Coi hắn thực lực đi thái cực giới ít nhất cần mấy năm thời gian, mấy năm này thời gian, chỉ sợ sớm đã không có nàng chuyện gì a Trường 864, Tinh không đao tông. Người đăng, linhtt. HTT. Địch Cửu ly khai vọng sơn cấm địa thời điểm, lúc này mới nhớ tới chính mình đi vội vàng, rõ ràng quên hỏi thăm phá hư đạo quân nơi đó có La Phách tiên liên sự tình. Bất quá phá hư đạo quân tạm thời cũng sẽ không ly khai vọng sơn cấm địa chờ hắn lúc trở lại hỏi thăm cũng giống như vậy. Quy tắc đồn thuật tuyệt đối là cái này một phương vũ trụ đang lúc nhanh nhất đồn thuật tăng thêm trên đường cưỡi truyền tống trận thời điểm địch cửu đi vào thái cực giới thời điểm cũng bất quá là hắn theo vọng sơn cấm địa xuất phát nửa tháng sau. Đổi thành bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi vào thái cực giới, địch cửu lại làm được. Thái cực giới hộ trận cửa vào hư không đài trên quảng trường, giờ phút này là kín người hết chỗ. Không ngừng có tu sĩ từ nơi này đạp vào phi thuyền của mình, biến mất tại trong hư không. Rất hiển nhiên, những thứ này ly khai tu sĩ cũng biết thái cực giới sắp tan vỡ, tiếp tục lưu lại nơi đây không có chút ý nghĩa nào. Càng nhiều nữa tu sĩ đều là mang theo một loại bàng hoàng, cũng không phải từng cái tu sĩ cũng thích ứng quanh năm ở trên hư không lang thang. Đối với bọn họ mà nói, thái cực giới chính là bọn họ ra, một khi thái cực giới biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đem không có chỗ để đi lang thang hư không cuối cùng kết quả cũng chỉ là vẫn lạc mà thôi. Cũng không phải từng cái tu sĩ cũng hy vọng có thể ở trên hư không lưu lạc một phen, sau đó trở thành tuyệt thế cường giả. Đại đa số tu sĩ cũng hy vọng như vậy yên lặng tu luyện, bình bình đạm đạm qua tu đạo sinh hoạt. Bất quá những thứ này đã thành hy vọng xa vời, hôm nay thái cực giới ngoại trừ những cái. Khi khoảng cách khói đen vẫn còn tương đối xa tông môn bên ngoài, rất nhiều tông môn cùng địa vực đều bị khói đen cắn bước sạch. Có thể tưởng tượng tại không lâu tương lai, toàn bộ thái cực giới đem triệt để biến mất tại khói đen bên trong. Tại thái cực giới, khói đen thôn phệ thời điểm nếu như không đi, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có ai có thể ngoại lệ. Địch huynh, địch cựu vừa rơi xuống tại thái cực hư không trên quảng trường, một cái thanh âm mừng dỡ liền truyền tới. Địch cửu lập tức liền nhận ra cái này gọi hắn tu sĩ, đây là theo trong tay hắn trao đổi đi lưỡng giới hoa nhầm Tế sát. So với lúc trước đến, nhầm Tế sát hẳn là bị trọng thương mang trên mặt một tầng cho khí. Địch huynh tới nơi này, thái cực là được cứu rồi. Nhầm Tế sát đang khi nói chuyện, sớm đã đi lên đối địch cửu cuối người hành lễ. Nghe được nhầm Tế sát mà nói, hầu như tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang địch cửu bên này. Thái cực giới gặp chuyện không may đến nay, bọn hắn hay là lần đầu tiên nghe người ta nói, ai tới thái cực thái cực thì có cứu được sự tình. Thái cực giới cái chủng loại kia khói đen coi như là hợp đạo hậu kỳ tu sĩ, trở ra cũng là có đi không về, trừ phi là bước thứ ba cường giả tới nơi này, lại có ai có thể cứu được rồi thái cực giới. Địch tiền bối, xin ngươi cứu thoáng một phát ta thái cực giới. Địch Cửu còn chưa kịp cùng Nhậm Tế Sát nói chuyện, một cái bi thiết thanh âm truyền đến, đi theo một nữ tử đã quỳ xuống trước Địch Cửu trước mặt. "Ngươi là Tuế Hàn Cốc Túc Thiên Thiên." Địch Cửu lập tức liền nhận ra nữ nhân này trước mắt. Địch Cửu cũng không nhận ra Túc Thiên Thiên sẽ có lớn như vậy ôm ấp tình cảm, vì thái cực giới ngay cả mình đều muốn quỳ xuống. Lạc đúng là vãn bốn. Túc Thiên Thiên giờ phút này so với ai khác cũng khẳng định, nàng Tuế Hàn Cốc thái thượng trưởng lão Cù Vưu đã bị Địch Cửu giết. Địch Cửu là nàng tuế hàn cốc cựu nhân, thế nhưng nàng không thể không quỳ xuống thỉnh cầu địch Cửu. Chỉ cần tiếc qua mấy ngày, tuế hàn cốc cũng sẽ bị khói đen cắn mướt sạch. Nếu như tuế hàn cốc tải trong tay nàng bị hủy diệt, nàng túc thiên thiên chính là toàn bộ tuế hàn cốc tội nhân thiên cổ coi như là vẫn lạc cũng không thể an bình a. Một cái tông môn hủy diệt rất đơn giản thành lập lại đã trải qua vô số tuế nguyện gặp trắc trở. Một bên nhầm tế sát tranh thủ thời gian tới đây nói ra, địch huynh, đó là bởi vì cái kia khói đen còn có vài ngày muốn cắn nuốt sạch tuế hàn cốc. Thì ra là thế, địch cựu nhìn xem Túc Thiên Thiên thản nhiên nói, ngươi đứng lên đi ta chuẩn bị xuất thủ cứu thái cực giới cùng ngươi tuế hàn cốc nửa xu quan hệ đều không có. Là, là, Túc Thiên Thiên nào dám nói nửa cái không, nhanh chóng đứng lên nói liên tục giả giả. Địch cựu cùng tuế hàn cốc người trưởng môn này thật sự là không có nửa câu tiếng nói chung, hắn hỏi nhậm tế sát đạo, không biết cái kia lưỡng giới hoa có thể dùng. Nhậm tế sát cảm kích nói, đa tạ địch vinh, nếu như không phải địch vinh lưỡng giới hoa, Quyền tử đã vẫn. Địch vinh chẳng những đã cứu ta mà cũng đã cứu ta nhậm tế sát một lần, chỉ là của ta nhậm tế sát một mực không có cơ hội ở trước mặt cảm tạ. Địch cửu rõ ràng nhậm tễ sát nói rất đúng có ý tứ gì, lúc trước nếu như không phải hắn đã giết tuế hàn cốc thái thượng trưởng lão củ vưu, nhậm tế sát chỉ sợ cũng chạy không khỏi củ vưu đuổi giết. Thiên đan tông thiệu băng san bái kiến địch tiền bốn. Lại là một nữ tử đã đi tới, không người chào. Cô gái này dài địch cửu cũng nhận thức chính là lúc trước cùng hắn đánh cuộc lại để cho hắn thắng ấn nguyệt su mặt trang tâm chính là cái kia nữ tu. Mặc dù có chút cố chấp cùng tự mình cũng là xem như tính tình thật. Địch cửu đối với hắn nhẹ gần đầu, đang muốn lúc nói chuyện, bên ngoài đã có phần đông tu sĩ cùng kêu lên thỉnh cầu nói, mời địch tiền bối cứu một cứu thái cực giới. Cho dù địch cửu ban đầu ở tuế Hàn Cốc lấy tới thái âm thái dương tâm đã đi, nhưng địch cửu truyền thuyết sớm đã theo lúc trước tham gia tụ hội tu sĩ trong miệng truyền ra ngoài. Cho nên dù là địch cửu cũng không tại thái cực giới, thái cực giới lại khắp nơi hắn truyền thuyết. Nghe đồn liền tuế hàn cốc hợp đạo cường già cụ vưu, tại địch cửu trong tay cũng là một chiêu cũng kiên trì không đi xuống, liền giết đi. Còn có người nói, thái cực giới kiêu ngạo nhất nữ nhân ấn Nguyệt Xu cùng nàng sư phụ đuổi theo giết địch cửu, bị địch cửu một cái tát đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Đây là có chút căn cứ nghe đồn, về phần không có căn cứ nghe đồn, vậy càng nhiều. Đã có người mở đầu, càng nhiều nữa mọi người bắt đầu thỉnh cầu địch cửu, cứu thoáng một phát thái cực giới. Thái cực giới cho tới nay đều không có đầu lĩnh tông môn cùng cường giả, đều là các quét trước cửa tuyết. Lần này xảy ra vấn đề sau, phần đông tông môn bị diệt không nhà để về tu sĩ giờ mới hiểu được cái gì là chia rẽ. Giờ phút này dù là rất nhiều người không biết địch cửu có phải hay không có thể cứu thái cực giới, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một lần có thể cứu thái cực giới cơ hội. Tối đa địch cửu vẫn lạc, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm người cứu thái cực giới mà thôi. Địch Cửu vừa xài bước nhập trong hư không ôm quyền cao giọng nói ra ta tới nơi này chính là vì cứu thái cực giới, bất quá có một câu gọi danh không tránh cái này ngôn bất thuận. Thái cực giới sở dĩ rơi xuống hôm nay tình trạng cũng là bởi vì chia rẽ nguyên nhân. Ta quyết định tại thái cực giới thành lập một cái tông môn, dùng cái này tông môn làm danh nghĩa, đến khôi phục thái cực giới huy hoàng. Nếu như không phải phá hư đạo quân đề nghị, địch cử sẽ không thành lập tông môn. Phá hư đạo quân mà nói, địch cửu cảm thấy có đạo lý, dứt khoát ở chỗ này thành lập một cái tông môn. Chẳng qua là hắn mà nói chưa nói xong, phần đông thanh âm liền lập tức biểu thị ra ủng hộ. Lúc này, địch cửu coi như là muốn bên cạnh thái cực giới, chỉ cần địch cửu có thể cứu thái cực giới, mọi người cũng đều tỏ vẻ ủng hộ. Địch tiền bối ta không tông không phái, là một cái tán tu đan sư, nếu như địch tiền bối thành lập tông môn ta đạm riêng cái thứ nhất nguyện ý ra nhập tiền bối tông môn. Một gá tuổi trẻ tu sĩ kích động tiêu sái đi ra, lớn tiếng nói. Người này địch cửu cũng nhận thức chính là lúc trước cùng thiệu băng san tranh luận đan cản bã có thể hay không tăng lên đan dược cấp độ tu sĩ. Một cái tán tu có thể trở thành dục đạo đan thần, nói thật ra lời nói đan đạo tư chất là phi thường rất giỏi. Tốt ta liền thu ngươi làm đệ tử. Địch cửu biết rõ đạm duyên nhân phẩm rất là không tệ quyết định nhận lấy người đệ tử này. Địch tiền bối, ta cũng nguyện ý ra nhập tông môn. Đã có đạm riêng ở phía trước, lập tức có phần đông tu sĩ nhao nhao xông lên, muốn ra nhập địch cửu tông môn. Địch cửu khoát tay chặn lại, thu đệ tử sự tình sau này hãy nói a hiện tại chúng ta muốn trước cứu trở về thái cực giới. Địch cửu không biết cái gì mọi người thu làm đệ tử công pháp của hắn đại đạo cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Chúc mừng địch tông chủ thành lập tông môn, không biết tông môn tên gì. Nhầm tế sát xem thời cơ cái thứ nhất đi lên chúc mừng, thậm chí còn lấy ra chúc mừng lễ vật. Địch cửu không có thu nhầm tế sát lễ vật, chỉ nói là đạo, những thứ này đến tương lai tông môn đại điển thời điểm rồi nói sau. Của ta tông môn liền kêu tinh không đạo tông. Tinh không là vì địch cựu lúc ban đầu công pháp theo tinh hà quyết đổi thành tinh không quyết, chẳng qua là địch cựu nói ra cái tên này sau, cảm thấy cái tên này cùng hắn tông môn không lớn phù hợp, dứt khoát lần nữa nói ra ta tại thái cực giới thành lập tông môn liền kêu tinh không đao tông. Pháp bảo của hắn là thiên sa đao, dứt khoát đem tinh không đạo tông đổi thành tinh không đao tông cửa. Cơ hồ là địch cửu nói ra tinh không đao tông bốn chữ sau, trong hư không từng đợt tiếng sấm âm hưởng khởi, đi theo chín đạo không ngớt vừa thô vừa to tiếng sấm oanh hướng về phía địch cửu đỉnh đầu. Tất cả mọi người ngốc trẻ ở, nhau nhau triệt thoái phía sau. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người thành lập tông môn, nói chỉ là một cái tên, liền đưa tới hư không sấm đánh. chương 865, được nhiều người ủng hộ. Người đăng, Linh H.T.T. Địch cửu cũng có chút không hiểu nổi, hắn còn không có thành lập tông môn chỉ là nói một cái tên mà thôi, thì có lôi kiếp. Cái này quá không hợp thói thường đi à nha. Địch huynh tranh thủ thời gian tế ra phòng ngự pháp bảo. Sa xa, xa nhậm tế sát trông thấy địch cửu vẫn còn ngây người, vội vàng kêu lên. Loại này lôi kiếp hồ cường độ hắn đã cảm nhận được chỉ cần có một đạo lôi hồ rơi vào thân thượng, chỉ sợ hắn liền không kiên trì nổi. Mà lần này trong hư không rơi xuống chín đạo lôi kiếp hồ, nếu là hắn đứng mũi chịu xào, chỉ sợ hội hóa thành cho bụi. Coi như là tế ra pháp bảo, giống nhau hội hóa thành cho bụi. Chính là bởi vì biết rõ cái này lôi kiếp hồ cường đại, hắn trông thấy địch cửu ngây người, lúc này mới tranh thủ thời gian nhắc nhở địch cửu muốn tế ra pháp bảo. Dầm dầm rầm, phía trước ba đạo lôi hồ đã là triệt triệt để để oanh tại địch cử trên người, giờ phút này địch cửu phòng ngự pháp bảo còn không có tế ra đến. Coi như là mong mọi địch cửu cứu tuế hàn cốc túc thiên thiên, giờ phút này cũng là nhắm mắt lại, loại này lôi hồ dưới địch cửu coi như là có thể còn sống sót, cũng tất nhiên sẽ bị phế sạch. Loại này lôi hồ cũng tuyệt đối sẽ không có người dám đi ngăn trở, đi ngăn trở loại này lôi hồ, vậy thì cùng tìm chết không có bất kỳ khác nhau. Ken kết địch cửu mình cũng có thể cảm nhận được cốt cách vỡ ra thanh âm, bất quá quy tắc công pháp một vận chuyển, cái kia vỡ ra cốt cách ngay lập tức khôi phục. Nhục thể của hắn đã đã vượt qua thánh thể, cái này lôi hồ tuy nhiên đáng sợ, nhưng căn bản liền không cách nào xúc phạm tới hắn nửa phần. Cốt cách vỡ ra chẳng qua là hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây là cái gì lôi kiếp hồ, đồng thời cũng muốn biết cái này lôi kiếp hồ mạnh như thế nào. Đếm thử về sau, cũng bất quá như thế mà thôi. Bất đồng đằng sau sáu đạo lôi hồ rơi xuống, địch cửu đưa tay chính là một quyền oanh đi ra ngoài. Cho dù là lôi kiếp hồ, địch cửu cũng không phải bị đánh không hoàn thủ tính cách. Đạo vận oanh ra, giống như không ngớt quyền phong đánh tới hướng trong hư không. Sóng cả gào thét cuồng quyển, một lớp hợp với một lớp. Rầm rầm rầm, không ngớt quyền phong cùng 6 đạo lôi kiếp hồ oanh cùng một chỗ, đầy trời lôi quang nổ tung, đạo vận tán loạn, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách khe hở. Đương cuối cùng một đạo lôi kiếp hồ bị địch cửu quyền phong nổ nát sau, địch cửu chỗ cái này một phương không gian sớm đã là lôi quang rầm rạp. Địch cửu ngừng lại, hư không chỉ có cái này chín đạo lôi hồ rơi xuống, không còn có càng nhiều nữa. Hắn chỉ là run lên thoáng một phát, y phục trên người liền nếp uốn cũng không tồn tại một điểm. Lôi kiếp hồ sau khi biến mất đứng ở thái cực giới hư không trên quảng trường còn lại tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Loại này kinh khủng lôi hồ, rõ ràng bị địch cửu dụng quyền đầu đánh tan, cái này phải mạnh bao nhiêu đại. Rất nhanh mọi người liền kịp phản ứng, địch cửu là càng cường đại càng tốt a. Địch Cửu chỉ có cường đại rồi, thái cực giới mới có thể được kiếm. Tinh không đao tông, không biết là ai kêu một tiếng, đi theo phần đông tu sĩ nhao nhao kích động lớn tiếng đủ hô tinh không đao tông. Rất nhiều tu sĩ cũng đã biết trước, chỉ cần địch Cửu có thể cứu dưới thái cực giới, vậy cũng dùng đoán được tinh không đao tông đem trở thành thái cực giới tượng trưng tông môn. Từ nơi này về sau, thái cực giới đem sẽ không cùng lúc trước bình thường, không có cường giả dẫn dắt. Hôm nay về sau thái cực giới sắp có được một cái tinh không đao tông cửa thái cực giới không bao giờ. Nữa là những cái, y cường giả muốn tới thì tới muốn đi thì đi hậu hoa viên. Đồng dạng thái cực giới cũng không còn là những cái, y cường giả đều muốn luyện hóa liền luyện hóa suy yếu chi địa. Thái cực giới xuất hiện khói đen, mặc dù không có người có thể cùng phá hư đạo quân bình thường đoán được đây là hắc ám đạo quân, nhưng là rất nhiều tu sĩ cũng đã đoán được hẳn là có người ở luyện hóa thái cực giới. Thái cực giới chia rẽ, liền tu sĩ quân đều không có, ai cũng có thể vút ve vài cái. Nếu như muốn luyện hóa thế giới, cái kia thái cực giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Úc thiên thiên tận mắt nhìn thấy địch cửu ngạnh kháng ba đạo kinh khủng lôi hồ nửa phần ảnh hưởng đều không có, sau đó còn trông thấy địch cửu một quyền đánh bể sáu đạo loại này lôi hồ. Trong lòng là một mảnh sợ hãi. Củ vưu không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, muốn đi gây cường giả loại này, quả thực là không biết sống chết. Cũng may địch cửu tựa hồ cũng không phải cái loại này ưa thích giết chóc tu sĩ, bằng không mà nói tuế hàn cốc ở đâu còn có thể đợi đến lúc hôm nay. Tại cụ vư trưởng lão bị giết trong ngày hôm ấy, người ta liền tiêu diệt tuế hàn cốc. Túc Thiên Thiên càng muốn trong nội tâm lại càng phát lạnh, nàng càng là đối với cụ Vưu trưởng lão không có đầu óc cảm giác được nghĩ mà sợ. Nhậm Tế sát cái thứ nhất đi lên ngữ khí trở nên kính cẩn, địch tông chủ thực lực thông thiên ta nhậm tễ sát tu luyện tới hôm nay thế mới biết là ếch ngồi đáy giếng A. Có địch tông chủ dẫn đầu chúng ta thái cực giới thành tựu tương lai nhất định sẽ không so thái dịch cùng thái tố yếu đi. Địch cửu đối nhầm tế sát giác quan cũng không tệ lắm, hắn đối nhầm tế sát gần gần đầu, lúc này mới cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, ta nếu như lựa chọn tại Thái Cực giới thành lập Tinh Không Đao Tông, ta đây tự nhiên là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp Thái Cực giới. Hôm nay ta đem đi thăm dò xem khói đen, hơn nữa hồi chỉ mình hết thảy cố gắng, đem khói đen xua tán. Địch cử còn không có nói ra ai nguyện ý cùng hắn cùng đi liền báo danh, phần đông tu sĩ đều là kiên quyết sơ tay lên lớn tiếng nói, chúng ta nguyện ý cùng địch tông chủ cùng đi tiêu diệt khói đen, bảo vệ thái cực giới. Nghe đến mấy cái này tu sĩ mà nói, địch cử giận mình coi như là hắn cứu được thái cực giới, hoặc là tương lai sẽ ở thái cực thành lập tông môn, thái cực giới cũng không phải một mình hắn, mà là toàn bộ thái cực giới tu sĩ địa bàn. Nghĩ tới đây, địch cử rước khoát nói ra các vị tông chủ, đạo hữu. Thái cực giới sở dĩ hôm nay chia rẽ, đó chính là bởi vì không có ai đứng ra làm gương tốt. Lần này sự tình xong ta ý định tại thái cực giới thành lập đạo đình. Địch Cửu vốn nghĩ đến, nếu có người ngăn trở hắn thành lập đạo đình mà nói, hắn sẽ đem ra hỏa giết. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao ở chỗ này, đạo đình đã thành lập nên sẽ có tu sĩ quân tương lai hắn không tại thái cực giới, thái cực giới giống nhau sẽ không phát sinh lần nữa hôm nay loại chuyện này. Lại để cho địch cửu càng không nghĩ đến chính là, hắn đưa ra thành lập đạo đình sau, cơ hồ là tất cả mọi người là mừng rỡ vạn phần kể cả nhậm tế sát túc thiên thiên lại bên trong mấy tên nửa bước hợp đạo cường giả đều là đứng dậy, chẳng những cùng kêu lên đồng ý, nhưng lại nhất trí đề cử địch cử làm thái cực đạo đình đạo quân. Sự tình đơn giản vượt quá địch cựu đoán trước bên ngoài, địch cựu rõ ràng, cái này không chỉ là bởi vì thái cực giao diện gặp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đồng dạng là bởi vì thái cực giới tu sĩ cũng cần một cái mạnh mẽ hữu lực người đến khống chế. Mà không phải ai tới nơi đây, cũng có thể xưng vương xưng bá. Cho dù địch cựu là ấn Nguyệt Xu báo tin về sau, nhưng ấn Nguyệt Xu chính là một cái điển hình ví dụ. Nàng căn bản cũng không phải là thái cực giới tu sĩ, nhưng có thể tại thái cực giới xương vương xưng bá, không có người nào dám đối với nàng như thế nào. Mà ngay cả xuyên nguyệt thần điện điện chủ nhậm tễ sát ăn phải cái lỗ vốn cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Cũng bởi vì nàng đến từ thái tố giới, hay là thái tố giới mười đại tông môn một trong. Hiện tại địch cửu đã thành thái cực đạo đỉnh đạo quân, cái kia thái cực giới sau này chắc chắn sẽ không cùng như bây giờ ai cũng có thể theo đến theo rời đi. Địch cửu gần gần đầu nói, về đạo đình sự tình ngàn đầu vạn tự cũng không phải chốc lát thời gian có thể hoàn thành. Nhầm điện chủ túc cốc chủ các ngươi trước vất và thoáng một phát công tác thống kê lần này đi theo chúng ta cùng đi diệt khói đen tông môn cùng tu sĩ, còn có chính là đem thái cực giới đại tiểu tông môn cũng đều công tác thống kê dưới, tại khói đen bị chúng ta tiêu diệt sau, chúng ta sẽ phải tay đạo đình sự tình. Nhầm tế sát cùng túc thiên thiên kích đồng vội vàng đồng ý, bình thường đạo đình thành lập sau, sẽ có thập đại đình chủ. Nếu như địch cử muốn bọn hắn trước làm việc cái kia trong đó một đại đình chủ nhất định là chảy không thoát. Địch cử rất là hài lòng vung tay lên nói ra, nếu như đạo đình sự tình đã nghị định hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là đi diệt khói đen. Nơi đây lưu lại mấy người trông coi, người còn lại cũng cùng đi với ta thái cực giới A. Giờ phút này địch cửu đó là thật sự được nhiều người ủng hộ, không có bất kỳ một người rớt lại phía sau, hầu như đều là phía sau tiếp trước theo sau địch cửu xông vào thái cực giới. Bọn hắn không phải người nhu nhược, sở dĩ chạy ra thái cực giới, là vì không có cường giả có thể gánh vác được cái kia khói đen mà thôi. Hiện tại có địch cửu dẫn đầu ai cũng sẽ không rớt lại phía sau. Đương nhiên, nếu là địch cửu cùng lúc trước những cái kia cường giả bình thường, chẳng qua là công tử bột cái kia vừa mới tạo dựng lên một ít lực ngưng tụ tất nhiên sẽ lần nữa tán loạn. Chương 866 hắc ám quy tắc. Người đăng Linh HTT. Thái cực giới địch cửu đã tới một lần, lần này lại đến đến thái cực giới thời điểm, hắn cũng bị kinh sợ. Hắn thần niệm quét ra đi, thần niệm bao trùm trong phạm vi, gần một nửa đều bị màu đen che đẩy. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, hắn thần niệm quét qua đi ra ngoài, lập tức đã biết rõ, phá hư đạo quân khẳng định không có đoán sai, cái này rất có thể là hắc ám đạo quân đang dở cho quỷ. Người khác thần niệm quét không đi vào, địch cửu thần niệm có thể rõ ràng quét tiến cái này khói đen bên trong. Tuy nhiên hắn thần niệm cũng là ở khói đen biên giới, cũng đã đã nhìn ra cái này khói đen là một loại quy tắc. Địch cửu chưa có tiếp xúc qua hắc ám quy tắc, cũng có thể cảm nhận được đây là một loại hoàn toàn mới quy tắc, phải là phá hư đạo quân nói hắc ám quy tắc. Địch tông chủ, ngươi phân phó A, cho dù là để cho chúng ta lập tức toàn bộ đi theo ngươi sông đi vào, chúng ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trông thấy địch cửu đứng ở khói đen quan sát bên ngoài, nhậm tế sát vỗ bộ ngực nói ra. Giờ phút này về địch cửu muốn tải thái cực giới thành lập tông môn, sau đó thành lập đạo đình tiêu diệt khói đen tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ thái cực giới. Vô số tu sĩ nhao nhao phóng tới bên này, không người nào nguyện ý buông tha cho nhà của mình vườn, đã có một cái người có năng lực đứng ra dẫn mọi người cứu thái cực giới, tự nhiên không có người rớt lại phía sau. Địch cửu nhìn xem liên tục không ngừng chạy tới tu sĩ, vừa xài bước vào trong hư không cao giọng nói ra các vị thái cực giới đạo hữu cái này khói đen chúng ta nhất định muốn vào đi diệt trừ, nhưng ở diệt trừ khói đen lúc trước ta nghĩ muốn tải khói đen biên giới bố trí một cái ngăn trở hộ trận. Đừng cho khói đen tiếp tục ăn mòn còn không có vấn đề địa phương, cho nên ta cũng cần một ít trận pháp sư cùng đi hỗ trợ. Địch tông chủ, cái này chỉ sợ không được a. Cái này khói đen coi như là cho dù tốt thần trận, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Thái trận môn tông chủ hách di đứng dậy, có chút thấp thỏm lo âu nói. Hắn lo lắng bố trí như vậy một cái đại trận cần tiêu hao lớn số lượng nhân lực cùng vật lực, rất có thể cái này đại trận còn không có bố trí song thành, khói đen cũng đã mang tất cả toàn bộ thái cực giới. Địch cử khoát tay chặn lại, không cần lo lắng ta có biện pháp. Tại địch cửu đang khi nói chuyện, đã có mấy ngàn danh thần trận sư đứng dậy, càng nhiều nữa tu sĩ là lấy ra tài liệu. Địch cửu trong hư không lật tay, không trung đạo vận từng đợt chấn động, đi theo bốn miếng trận kỳ xé rách hư không không gian, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. hắc ám đạo quân tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, địch cửu quyết định dùng thiên địa ngũ phương kỳ đến chấn áp hắc khí kia khuếch tán. Địch cửu thủ đoàn xa xa mạnh hơn nhầm tế sát đám người, nhưng là hắn thu hồi lại bốn miếng mũ phương kỳ đạo vận chấn động, vẫn như cũ có thể làm cho nhầm tế sát đám người cảm nhận được địch cửu vừa rồi theo hư không bắt trở lại không phải bình thường thứ đồ vật. Bất quá dùng địch cửu thực lực cùng bổn sự, cũng không có ai dám đi nhìn trộm địch cửu vừa rồi thu hồi lại chính là cái gì bảo vật. Ngược lại là địch cửu phân phó xuống dưới sự tình, phần đông trận pháp sư đều cũng có đầu không lộn xộn đi làm. Nhìn xem địch cửu không ngừng phân phó phần đông trận Pháp sư tại từng cái vị trí bố trí trận kỳ, sau đó chính hắn cũng là không ngừng rơi xuống trận kỳ, một số người bắt đầu tin tưởng địch cửu thật sự có khả năng ngăn cản cái này khói đen tán bật ra đến. Chỉ là một tháng thời gian, địch cửu tại phần đông trận Pháp sư dưới sự trợ giúp mượn nhờ bốn miếng mũ phương kỳ bố trí đến thần trận liền triệt để ngăn cản khói đen. Tại địch cử bố trí hồ trận lúc trước, cái này khói đen mỗi thời mỗi khắc đều tài khuếch tán, loại này khuếch tán lại để cho thái cực giới có thể chỗ ở là càng đến càng ít. Mà bây giờ địch cử bố trí hồ trận sau, hồ ngoài trận vây tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy khói đen tại hồ trận biên giới không ngừng cuồn cuộn, thậm chí xông đi lên cũng không cách nào lao ra hồ trận nửa điểm nửa chút nào. Địch tông chủ thật sự ngăn cản. Vài tên cùng địch cử cùng một chỗ bố trí hồ trận trận pháp sư kích động không thôi nói ra Chỉ là một tháng thời gian, địch cựu cường hãn trận đạo chi thức sớm bảo bọn hắn thuyết phục. Hiện tại địch cựu lại bằng vào một cái hồ trận ngăn cản thái cực giới bao nhiêu năm rồi đều không thể giải quyết vấn đề, lại để cho cái này khói đen không cách nào tiếp tục ăn mòn thái cực giới. Địch tông chủ kế tiếp chúng ta muốn, ngươi cứ việc phân phó. Thần quẩn hà thánh đạo tông tông chủ phương kiếm hơi thở kích động không thôi tiến lên nói ra. Hắn xem như thái cực giới còn sống duy nhất hợp đạo tu sĩ, chính là hắn, cũng bởi vì khói đen vấn đề bị thương còn chưa khôi phục. Không chỉ là phương kiếm hơi thở, giờ khắc này tất cả tu sĩ đều là nóng bỏng chằm chằm vào địch cửu. Địch cửu thứ nhất là ngăn cản khói đen tràn ra ngoài, có thể thấy được đây là thật bổn sự. Tại địch cửu lúc trước tới nơi này hợp đạo tu sĩ cũng không ít, chưa bao giờ có một người có thể ngăn chờ khói đen tán giật đại đa số tu sĩ đều là vẫn lạc tại khói đen bên trong, hoặc là bởi vì khói đen trọng thương. Địch cửu ngưng trọng nói với mọi người đạo, ta quyết định tiến vào khói đen bên trong nhìn xem, nếu là ta bố trí hồ trận còn không có tan vỡ, vậy nói rõ ta bình yên vô sự. Một khi ta bố trí hồ trận hỏng mất, mọi người liền riêng phần mình trốn đường A. Địch cửu ở chỗ này bố trí hộ trận dùng bốn miếng ngũ phương kỳ, nếu như hắn xảy ra chuyện, ngũ phương kỳ nhất định là không cách nào ngăn chờ cái này hắc ám quy tắc sương mù. Chỉ cần hắn không xuất ra sự tình, cái này khói đen cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phá tan hắn hộ trận. Địch tông chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Nghe được địch cửu muốn một người tiến vào khói đen bên trong, lập tức có phần đông tu sĩ đứng ra kêu lên. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì biên giới, có những ai không sợ chết tu sĩ. Địch Cửu lần nữa ôm quyền nói ra, đa tả các vị đạo hữu, nếu là ta vẫn lạc tại khói đen bên trong, lần này coi như là tiến vào nhiều hơn nữa người, cuối cùng cũng đều là sẽ vẫn lạc ở bên trong. Đã như vậy, cần gì phải nhiều suy giảm tới người vô tội đâu nếu là ta có thể giải quyết trong lúc này vấn đề, cái kia càng là không cần mọi người theo giúp ta cùng một chỗ tiến vào. Nói xong câu đó, địch cửu không chút lựa chọn vừa xảy bước nhập khói đen bên trong. Cái kia cuộn cuộn khói đen ngay lập tức liền bao lấy địch cửu thân ảnh, không còn có địch cửu nửa điểm tin tức. Bên ngoài cho nên tu sĩ cũng chầm mặc xuống, cho dù tại địch cửu lúc trước cũng có rất nhiều tu sĩ tiến vào qua khói đen bên trong tìm kiếm căn nguyên, cuối cùng đều là không có đi ra. Nhưng bọn hắn cùng địch cửu bất đồng chính là, bọn hắn vốn đều là thái cực giới các đại tông môn tông chủ, hoặc là thái cực giới hùng bá bá chủ một phương. Cùng địch cửu như vậy, vốn cùng thái cực giới không hề quan hệ tu sĩ, vì thái cực giới như vậy làm việc nghĩa không được trùn bước tiến vào khói đen bên trong, ngược lại là lần thứ nhất. Đáng tiếc chính là, nếu là địch cửu ra không được mà nói, thái cực giới sắp bị hủy diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định phải tại thái cực giới làm địch cửu dựng đứng một cái cực lớn pho tượng. Địch cửu vừa tiến vào khói đen bên trong cũng cảm giác mình bị mực nước hắt vẫy bình thường toàn thân đều có một loại khó có thể nói hình dáng khó chịu tất cả không gian tựa hồ cũng không thuộc về hắn. Ở bên ngoài hắn thần niệm còn có thể thẩm thấu tiến đến một chút khoảng cách thật là tiến nhập cái này khói đen bên trong địch cửu lập tức liền cảm thấy được chính mình thần niệm rốt cuộc thẩm thấu không xuất ra đi. Vô luận hắn thần niệm mạnh bao nhiêu hung hãn, chỉ cần một chảy ra đi, lập tức đã bị hắc ám quy tắc cắn nuốt sạch, sau đó biến mất vô tung. Chỗ thân loại địa phương này không thoải mái, thật giống như có một đôi con mắt trong bóng đêm từng giây từng phút theo dõi hắn, hắn rồi lại không biết cặp mắt kia đến cùng ở đâu một vị trí. Cơ hồ là tại địch cửu mở ra đạo đồng tử đồng thời, một đảo cao vài trượng màu đen châm đâm theo xa xôi hắc ám ở chỗ sâu trong bắn tới đây. Tại địch cửu đạo đồng tử trông thấy cái này màu đen châm đâm thời điểm, cái này màu đen châm đâm đã xuất tại địch cửu ngực. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, dù là cái này màu đen châm đâm cường thịnh trở lại, oanh tại địch cửu thân thể lên, giờ phút này cũng là tán loạn làm vô số hắc ám đạo vận quy tắc. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không hề tiếp tục đi tới, quy tắc Chu Thiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đối phương đang dùng hắn hắc ám quy tắc đảo vận đến luyện hóa thái cực giới, mà hắn sẽ tới luyện hóa đối phương hắc ám quy tắc đảo vận. Đối với người khác mà nói như vậy rất khó, đối địch cử chỉ là lại luyện hóa một loại mới thiên địa quy tắc mà thôi. Với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có bất kỳ chỗ xấu. Quy tắc chu thiên ngay từ đầu vận chuyển, sau một khắc địch cửu chung quanh hắc ám quy tắc lập tức liền bày biện ra vô số trụ cột pháp tắc địch cửu kinh hỷ phát hiện mình tu vi bắt đầu dâng lên. Từ khi Tu Vi của hắn đã đến hỗn nguyên viên mãn về sau, sẽ thấy không tiến thêm, mà bây giờ hỗn nguyên viên mãn Tu Vi bắt đầu chậm rãi dâng lên, đây là không phải có nghĩa là hắn sắp hợp đảo thành công. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 867, Cuộc Chiến Quy Tắc Người Đăng, Linh H.T.T. Trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu quanh người đen như mực liền thối lui, mà theo địch cửu điên cuồng quy tắc vận chuyển công pháp, cái này thối lui đen như mực không gian lại càng đến càng lớn. Giờ phút này địch cửu chỗ không gian thật giống như tại vô biên bát ngát trong bóng tối, cứng rắn móc ra một cái không có hắc ám đại động. Cái này không có hắc ám đại động cùng chung quanh một mảnh đen kỳ thật là không cân đối, hơn nữa cái này không cân đối vẫn còn tiếp tục tăng lớn. Ngay tại địch cửu ý định dựa theo phương thức của mình, không ngừng đem cái này hắc ám luyện đi thời điểm, hắn đã luyện hóa không gian giống như bị đột nhiên ném vào một viên lựu đạn bình thường, bạo liệt ra đến. Đi theo vốn là bị hắn luyện đi hắc ám lần nữa xung triệt chỗ không gian, cái loại này trở nên sền sệt cùng hắc ám khí tức lại để cho địch cửu toàn thân cũng cực kỳ không thoải mái. Vô số vô hình châm đâm muốn từ nơi này trong bóng tối đâm vào địch cửu thân thể ở trong địch cửu hoài nghi nếu như hắn không phải đã vượt qua thánh thể thân thể, chỉ sợ loại này đột ngột vô hình châm đâm sẽ đưa hắn xé rách trở thành bã vụn. Địch cửu âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng biết nếu như chỉ là dựa vào hắn đến luyện hóa hắc ám quy tắc cái kia tuyệt đối không cách nào đem phương này tròn ức vạn giảm hắc ám toàn bộ luyện hóa đánh rơi. Đạo đồng tử mở ra, trong bóng tối thật giống như có vô số vạn vẹo bóng dáng tại đung đưa, địch cửu biết rõ đây là hắc ám đạo quân một loại thần thông công tác chuẩn bị, hắn đạo đồng tử đã có thể mơ hồ trông thấy hắc ám quy tắc lưu động. hắc ám đạo quân biết rõ hắn vào được cũng biết hắn chuẩn bị luyện hóa nơi đây hắc ám không gian quy tắc, lúc này mới công tác chuẩn bị thần thông từng giây từng phút đều muốn tính toán hắn. Địch cửu không có tiếp tục luyện hóa cái này hắc ám quy tắc mà kệ đánh rơi hắc ám đạo quân, tiếp tục luyện hóa loại này hắc ám quy tắc chính là uổng phí khí lực. Bước vào trong bóng tối, khai thiên bút tế ra hư không múa bút viết ra một chữ cực lớn, giới chữ. Một chữ phá vàn đạo, giới gia hoa âm dương. Thật giống như một tòa ước vàn dạm ngọn núi khổng lồ theo biên giới bên ngoài rơi xuống, oanh tài dài đẳng đẵng vô biên màu đen quy tắc phía trên. Rơi xuống thời điểm hay là ngọn núi khổng lồ, ngọn núi khổng lồ oanh tải trong bóng tối, đã hóa thành minh mông thế giới. Cái này minh mông thế giới đem màu đen quy tắc nghiền ép xuống dưới, trong hư không phát ra từng đợt ù ù nổ vang âm thanh. Cho dù là hắc ám quy tắc tại đây thế giới nghiền ép phía dưới, cũng phát ra ken két tiếng vang, không ngừng có nguyên vẹn quy tắc đứt gãy, trong bóng tối quy tắc bắt đầu mất trật tự. Khai thiên bút, một tiếng thét kinh hãi theo trong bóng tối truyền đến, đi theo cái kia chút nào vô biên tế hắc ám cuồn cuộn đứng lên, sau đó cuốn hướng về phía địch cửu viết tải trong hư không cực lớn, giới chữ. Cho dù là địch cửu cũng có thể cảm nhận được cái này trong bóng tối có một loại cực độ kích động cùng mừng rỡ, bởi vì này loại kích động cùng mừng rỡ, hắc ám không gian hắc ám quy tắc chấn động càng là kịch liệt. Địch cửu không phải đầu ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì, hắc ám đạo quân đây là nhìn thấy khai thiên bút, trong nội tâm kích động. Khai thiên bút đối với hắn và thương hội quyết là không thể thiếu tồn tại, đối hắc ám đạo quân giống nhau là tuyệt thế bảo vật. Nhưng vô luận nhiều ít màu đen cuồn cuộn nghiền ép hướng cái kia cực lớn, giới chữ, giới chữ hóa thành thế giới đều có thể hoàn toàn nghiền ép xuống dưới, sau đó đem cái này vô cùng vô tận vọt tới cuộn cuộn hắc ám cắn nuốt. Trong lúc nhất thời trong hư không màu đen cuồn cuộn, mà cái kia cực lớn, giới chữ lại thủy trung áp chế loại này cuồn cuộn khí tức. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu cũng không thèm để ý, khi hắn xem ra coi như là, giới chữ bị cuồn cuộn màu đen quy tắc xé rách, hắn khai thiên bút còn có còn lại chữ có thể viết. Giới chữ vốn chính là hắn khai thiên chân ngôn thần thông trong một chân ngôn chữ mà thôi, không có gì có thể đảm nhận tâm. Cái này cuồn cuộn màu đen quy tắc thật sống như vô cùng vô tận theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới đây, mang tất cả tới màu đen quy tắc không ngớt không rứt oanh tải, giới chữ lên, địch cử chỉ có thể tiếp tục không ngừng vận chuyển thần nguyên cùng thần niệm không ngừng lại để cho giới chữ lớn mạnh. Chỉ có như vậy, hắn, giới chữ mới có thể ngăn chặn loại này cuồn cuộn màu đen quy tắc. Nửa ngày thời gian sau khi đi qua, địch cử sắc mặt liền thay đổi. Cái này cuồn cuộn màu đen quy tắc thật giống như vô cùng vô tận bình thường, mà hắn thần niệm cùng thần nguyên cường thịnh trở lại, cũng không cách nào như vậy, tiếp tục không ngừng đối kháng tiếp, chờ hắn thần niệm cùng thần nguyên không kiên trì nổi thời điểm, hắn, giới, chữ tất nhiên sẽ tan vỡ. Trên thực tế, giới, chữ tan vỡ, địch cửu cũng không thèm để ý. Mấu chốt là giờ phút này hắn không cách nào khống chế chủ động, hắn không cách nào làm cho chính mình thần niệm cùng thần nguyên ly khai đối, giới chữ khống chế, sau đó lại dùng khai thiên bút viết ra một cái mới khai thiên chữ to. Địch cửu rất rõ ràng, hắn chúng hắc ám đạo quân đạo. Hắn ở đây luyện hóa hắc ám quy tắc quy tắc thế giới đồng thời, hắc ám quy tắc ngay tại ám toán hắn. Hiện tại hắn tế ra khai thiên bút viết ra một cái, giới chữ, vừa vặn đã rơi vào hắc ám quy tắc ám toán chính giữa. Trên thực tế nếu như hắn không cần khai thiên chân ngôn, chẳng qua là dùng thiên sa đao mà nói, tuy nhiên cũng sẽ rơi vào hắc ám quy tắc ám toán chính giữa, nhưng không có loại này bị động. Nếu là giờ phút này hắn cưỡng ép gián đoạn chính mình đối, giới chữ khống chế, cái kia chờ đợi hắn đúng là khai thiên chân ngôn thần thông tan vỡ. Địch cửu đối khai thiên chân ngôn thần thông rất là nhìn chúng, thậm chí dùng âm dương thái cực đồ trao đổi đã trở về khai thiên bút, làm sao có thể lại để cho khai thiên chân ngôn thần thông tan vỡ giờ phút này hắn càng là điên cuồng vận chuyển thần niệm cùng thần nguyên làm cho mình giới chữ trở nên lớn mạnh từng giây từng phút bảo trì đối cái kia vô cùng vô tận cuồn cuộn hắc ám quy tắc chi áp chế địch cửu cùng hắc ám đạo quân cũng vô cùng rõ ràng lúc này ai trước duy trì không được ai trước hết tan vỡ thái cực giới tất cả tu sĩ cũng biết có một cái gọi địch cửu đại năng đi tới thái cực giới hắn chẳng những chuẩn bị tải thái cực giới thành lập tinh không đao tông còn ý định lại để cho thái cực giới có được chính mình đạo đỉnh Những thứ này cũng không phải rất tác động tất cả thái cực giới tu sĩ tâm, rất tác động thái cực giới tất cả tu sĩ chính là địch tông chủ tiến nhập khói đen bên trong. Nếu như địch cửu là cùng lúc trước những cái, kia cường giả giống nhau, tiến vào khói đen bên trong tìm kiếm khói đen xuất hiện nguyên nhân, vậy cũng không có nhân để ý cái gì. Nhưng địch cửu tiến vào lúc trước nhưng là tại khói đen bên ngoài thành lập một đảo phòng ngự hộ trận. Đến bây giờ mới thôi, cái kia vô cùng vô tận khói đen cũng không có xé rách địch cửu phòng ngự hộ trận xông vào thái cực giới không có bị khói đen ăn mòn địa phương. Vì vậy, thái cực giới tu sĩ đối địch cửu đều là tràn đầy tin tưởng. Tăng thêm xuyên nguyệt thần điện điện chủ nhậm tế sát cùng tuế hàn cốc cốc chủ túc thiên thiên tuyên truyền, dù là rất nhiều người đều không có bái kiến địch cửu, địch cửu uy vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người đối cái này địch tông chủ lo lắng lại càng đến càng lớn. Phòng ngự hồ trận cũng không có bị khói đen xé mở thế nhưng vô cùng vô tận khói đen oanh tải phòng ngự hồ trận biên giới, không ngừng lăn lộn. Theo lúc ban đầu lao ra mấy thước càng về sau một trường, cho tới bây giờ hơn 10 trường thậm chí cao vài chục trượng. Dù là cái kia khói đen vẫn không có phá tan địch cửu phòng ngự hồ trận, mọi người không còn có sảng khoái sơ đối địch cửu tin tưởng. Dùng loại này đáng sợ vì thế cái kia khói đen lao ra phòng ngự hồ trận tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có chút tu sĩ thậm chí nghe thấy được phòng ngự hồ trận phát ra ken kết rung động thanh âm, điều này làm cho rất nhiều người cảm giác được địch cử bố trí đến phòng ngự hồ trận có lẽ kiên trì không được bao lâu. Một ít vốn cảm thấy thái cực giới có thể cứu chữa tu sĩ lại bắt đầu do dự thậm chí những cái. kia nghe được tin tức trở về tu sĩ, lần nữa ly khai thái cực giới. Đồng dạng cũng có một ít nhiệt huyết tu sĩ, muốn đi vào khói đen trợ giúp địch cửu một. Hai. Nhưng là bọn hắn trở ra, đồng dạng là nửa điểm tin tức cũng không có, rất hiển nhiên đều là vẫn lạc tại khói đen chính giữa. Tại khói đen ở chỗ sâu trong, địch cửu giờ phút này sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng giống như. Hắn thần niệm cùng thần nguyên lại hùng hậu, cũng là kiên trì không nổi. Địch cửu rất là không rõ, cái này hắc ám đạo quân đạo Pháp như thế hùng hậu vô biên, ít nhất hắn cảm giác được hiện tại mới thôi, đối phương vẫn như cũ có lưu dư lực bình thường. Nếu như tiếp tục như vậy kiên trì tinh thần của hắn khí sớm muộn sẽ bị chóc bong sạch sẽ, cuối cùng thậm chí ngay cả một điểm máu cạn bã cũng không thừa nổi đến. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, địch cửu lần thứ nhất quyết định buông tha cho khai thiên chân ngôn. Dù là biết rõ, giới, chữ một khi buông tha cho, đem rốt cuộc không cách nào có được cái chữ này, thậm chí không cách nào nữa có được khai thiên chân ngôn, hắn vẫn như cũ hay là muốn buông tha cho. Chương 868, thắng bài cách nhau làn danh Người đăng, Linh H.T.T. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến buông tha cho, hắn cũng cảm giác được Khai Thiên Bút truyền đến một loại thê lương. Một loại hiểu ra theo trong lòng bay lên, hắn lại để cho Khai Thiên Bút trở thành pháp bảo của mình lúc Khai Thiên Bút cũng đã trở thành hắn hắn thần thông trong một loại. Tiên thiên bảo vật tất cả đều có linh, Khai Thiên Bút đồng dạng cũng là nhận đồng hắn, hiện tại Khai Thiên Bút vẫn còn dốc sức liều mạng, hắn lại để cho buông tha cho. Địch Cửu lúc trước đều muốn buông tha cho, đó là bởi vì lao thẳng đến khai thiên bút trở thành một loại thần thông phụ trợ bảo vận mà thôi. Hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch ý nghĩ của mình có sai lầm thời điểm, trong nội tâm chỗ sâu nhất đã không hề đem khai thiên bút trở thành một loại bảo vật mà là trở thành đồng bọn. Nghĩ tới đây, địch Cửu một tiếng thét dài, cho dù là dầu hết đèn tắt, hắn cũng không thể khiến khai thiên bút một mình thừa nhận loại này áp chế. Trừ phi khai thiên bút có thể cùng hắn toàn thân trở ra, nếu như khai thiên bút không thể cùng hắn cùng một chỗ toàn thân trở ra, vậy hắn nhất định phải cùng với khai thiên bút cùng một chỗ ngăn cản loại này hắc ám quy tắc áp chế. Thét dài bên trong, địch cửu thần niệm tăng vọt đồng thời thần nguyên cũng là cuồn cuộn hạ xuống. Địch cửu điên cuồng kích phát chính mình thần nguyên cùng thần niệm lập tức liền cảm nhận được khai thiên bút lực lượng. Tựa hồ đã minh bạch địch cửu cũng không có buông tha cho chính mình, khai thiên bút dưới ngòi bút đạo vận đồng dạng là không ngớt không dứt dưới, chữ đạo vận khí tức càng là trở nên tràn đầy. Tạch tạch tạch, cái kia điên cuồng mang tất cả hướng khai thiên bút hắc ám quy tắc đạo vận giờ khác này bắt đầu vỡ ra theo đạo thứ nhất quy tắc vỡ ra, đằng sau quy tắc rốt cuộc không ngớt không đứng dậy, trở nên thỉnh thoảng đứng lên. Giống như binh bài như núi đổ bình thường, tài khai thiên bút giới chữ khí thế đi lên, biên giới trở nên tràn đầy sau, hắc ám quy tắc đạo vận trở nên chống đỡ hết nổi. Chẳng những là khai thiên bút giới chữ phía dưới hắc ám quy tắc đạo vận, địch cửu chỗ không gian, hắc ám quy tắc cũng dần dần bạc nhược yếu kém. Mạng lớn bị áp chế hắc ám quy tắc đạo vận không gian xuất hiện. Địch cửu trong nội tâm đài hỉ, hắn cảm giác được có chút hồ thẹn. Nếu như không phải cảm nhận được khai thiên bút tâm tình, hắn nói không chừng thật sự buông tha cho. Giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn không kiên trì nổi thời điểm, đối phương giống nhau kiên trì không nổi. Chẳng qua là hắn nhìn không ra đối phương là không phải có thể kiên trì ở mà thôi. Đôi khi thắng bại chẳng qua là một đường tầm đó. Khi tất cả người thậm chí chính ngươi cũng cho là mình kiên trì không được thời điểm, ngươi vẫn như cũ đang kiên trì, vậy ngươi liền thắng. Hắc ám đạo quân hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên thiếu chút nữa đưa hắn đè sập. Hiện tại hắn không có bị đè sập liền đến phiên Hắc ám đạo quân bước. Giới chữ nghiền ép Hắc ám quy tắc đạo vận, giờ phút này càng là khí thế như cầu vòng. Lúc này, địch cựu tùy thời cũng có thể nhẹ nhõm thu hồi chính mình khai thiên bút, khống chế, giới chữ đạo vận không bao giờ. Nữa sẽ bị người khác ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thần thông đạo tắc. Nhưng hiện tại đến phiên địch cửu không muốn buông tha cho loại này áp chế, hắn cũng đứng ở tuyệt đối thường phong, giờ phút này làm sao có thể lại buông tha cho. Tạch tạch tạch két không ngớt quy tắc vỡ vụn, màu đen không gian thật giống như băng tuyết bị hòa tan bình thường, mảng lớn tiêu tán. Oanh, một cái toàn thân khóa lại màu đen bên trong bóng người đột ngột xuất hiện ở địch cửu trước mặt cùng một thời gian, màu đen quy tắc đảo vận giống như thủy triều bình thường rút đi. Ngươi rất lợi hại, ta tại thái cực giới làm chuyện của ta, không có dính ngươi chọc giận ngươi, ngươi vì sao phải tới nơi này cùng ta gây khó dễ. Chẳng lẽ ngươi không sợ nhiễm nhân quả, tương lai rốt cuộc không cách nào được chứng nhận đại đạo ư. Khóa lại màu đen trong bóng người chầm chầm vào địch cửu từng chữ từng câu nói. Hắn không có lại đối địch cửu động thủ, hắn hắc ám quy tắc toàn lực bộc phát dưới cũng miền ép không được địch cửu, lại cùng địch cửu đánh tiếp coi như là thắng, hắn cũng không cách nào tiếp tục luyện hóa thái cực giới. Địch cửu cười lạnh, chỉ có loại người như ngươi heo chó không bằng đồ vật sẽ cho rằng ngăn trở ngươi nhiễm nhân quả, loại người như ngươi rác rưởi bất luận kẻ nào giết đều cũng có đống lớn công đức bên người, làm sao có thể nhiễm nhân quả. Lão già kia ăn ngươi thái ra một đao a! Địch cửu thiên sa đao xoáy lên cường đại đao thế tại đây trong nháy mắt bao phủ ở màu đen bóng người. Ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Màu đen bóng người căn bản cũng không có cùng địch cửu đánh một hồi ý tứ, lật tay tài trong hư không xé rách đi ra một đạo khe hở, lập tức cả người bước vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Két, địch cửu đau thế chỉ là tài trong hư không kéo ra một đảo luyện không, căn bản cũng không có khóa lại hắc ám đạo quân nửa phần nửa chút nào. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra cầm ra mấy miếng đạo đan đưa vào trong miệng. Hắc ám đạo quân là nỏ mạnh hết đà, hắn đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Hắc ám Đào quân bỏ chạy, không phải là bởi vì không có nhìn ra hắn suy yếu, mà là biết rõ đánh tiếp không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn không làm gì được địch cửu tại địch cửu phá vỡ Hắc ám quy tắc sau, sắp có vô số tu sĩ vọt tới, lúc kia hắn nói không chừng đi cũng đi không hết. Tuy là nhẹ nhàng thở ra, địch cửu nhìn xem bị xé nứt hư không vẫn là trong nội tâm thầm than. Thái cực giới hộ trận thật sự là quá yếu. Nếu như hồ trận mạnh mẽ một chút lời nói, dù là hắc ám đạo quân mượn cái khác thủ đoàn cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm xé rách thái cực giới biên giới. Lần này hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn tại thái cực giới thành lập một cái hoàn toàn mới biên giới hộ trận. Thái cực giới địch cửu bố trí hồ trận bên ngoài, tuy nhiên nơi đây vẫn như cũ có phần đông tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nhưng so với lúc ban đầu đến, người đã thiếu đi hơn phân nửa. Đa số tu sĩ hoặc là tông môn cũng đã đi ra thái cực giới. Tu sĩ đều có một loại an nguy ý thức, bọn hắn không muốn chờ sự tình hắc ám cắn nuốt toàn bộ thái cực giới thời điểm lại vội vàng đào tẩu, lúc kia bọn hắn nói không chừng ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Nhầm tế sát có chút ảm đạm, hắn là không nguyện ý nhất địch cửu vẫn lạc. Không chỉ là bởi vì địch cửu cứu được hắn, cũng cứu được con trai đồng nhất của hắn. Là trọng yếu hơn là, địch cửu một khi vẫn lạc thái cực giới đem không còn có người có thể cứu. Trừ lần đó ra... Hắn nhầm tễ sát cũng chỉ có thể bỏ mạng hư không. Thái tố giới ấn Nguyệt su thầy trò sẽ không bỏ qua bọn hắn phụ tử, so với thái tố trầm ngư cung, hắn xuyên Nguyệt thần điện quá nhỏ bé. Ha ha ha ha ha. Một cái cuồng tiếu thanh âm truyền đến, đi theo một đảo hồng sắc thân ảnh liền bắt hướng về phía hồ trận biên giới một cái trận cơ chỗ. Bối kiệt trong nội tâm đích thật là kích động không thôi, hắn nghe nói thái cực giới xảy ra vấn đề, cho nên mới nhìn xem. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới nơi đây, đã nhìn thấy ngũ phương kỳ một trong ly địa diễm quang kỳ. Bởi vì địch cửu bố trí hộ trận thời gian dài bị hắc ám quy tắc đạo vận trùng kích, ly địa diễm quang kỳ bị hắc ám quy tắc theo trong hư không ra khỏi đi ra. Loại bảo vận này rõ ràng bị hắn tiện tay nhặt đi, đổi thành một hơi lúc trước, hắn nằm mơ cũng sẽ không làm được loại này ly kỳ sự tình. Dừng tay, đây là địch tông chủ bố trí hộ trận, ngươi không thể di chuyển nơi đây trận kỳ. Trông thấy cái này áo đỏ tu sĩ thứ nhất là muốn cướp đoạt trận kỳ, nhầm tế sát tranh thủ thời gian muốn lên đến ngăn trở. Oanh, nhầm tế sát còn không có gần, đã bị áo đỏ tu sĩ một cước đá vào ngực lập tức há miệng một đạo máu tươi phun ra, sau đó bay rớt ra ngoài, lĩnh vực của hắn tại áo đỏ tu sĩ trước mặt liền vỏ trứng gà cũng không tính toán. Khói đen lui đi. Trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hỉ kêu sợ hãi, tất cả mọi người đem ánh mắt đá rơi vào hổ trong trận trước mặt khói đen chính giữa. Lập tức tất cả mọi người kích động lên, chính như vừa rồi người kia nói bình thường cái kia đều cơ hồ muốn đem toàn bộ thái cực giới cắn nuốt hết hắc ám, giờ phút này nhanh chóng nhạt yếu xuống dưới. Thái cực giới vốn núi non sông ngòi, lúc này lấy mắt thường xem thấy tốc độ hiện ra đang lúc mọi người trước mặt. Không đợi mọi người lần nữa nhìn rõ ràng chỗ càng sâu đồ vật, một đạo thanh mông đao mang theo cái kia nhạt yếu xuống dưới hắc ám ở chỗ sâu trong bổ đi ra. Đao thế sát ý khóa lại áo đỏ tu sĩ, vừa mới bổ ra thời điểm vẫn cùng hắc ám cùng một chỗ, chờ cái kia đao ý sát thế tập trung áo đỏ tu sĩ thời điểm, màu đen đã tan rã địch cửu thân ảnh đi theo theo hư không dưới háng. Thật giống như một đao kia trực tiếp đem hắc ám xé rách, sau đó địch cửu đi tới bình thường. Chính là một cái hợp đạo trung kỳ, cũng muốn ngớp nghé của ta trận kỳ. Địch cử thanh âm rơi vào áo đỏ tu sĩ bên tai lúc áo đỏ tu sĩ phát hiện mình lĩnh vực đã bị xé rách, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản đao mang khi hắn ánh mắt hoảng sợ dưới đã xé rách mi tâm của hắn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hiểu ngủ ngon. Chương 869, thành lập tông môn. Người đăng Linh HTT. Dừng tay, ta là. Áo đỏ tu sĩ còn không có báo ra lai lịch của mình, đã bị địch cửu thiên sa đao xé rách trở thành hai nửa. Địch cửu đạp trên mặt đất lật tay đem chính mình bốn miếng ngũ phương kỳ thu vào. Giờ phút này phía sau hắn khói đen đã hết đều tiêu tán, rất hiển nhiên thái cực giới lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Địch tông chủ, khói đen thật sự không có. Nhậm Tế Sát nhổ ra một ngụm máu tươi, có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một câu. Địch Cửu cầm ra một quả đan dược bắn vào Nhậm Tế Sát trong miệng, rồi mới lên tiếng, không sai, khói đen bị ta xua tán, Thái cực giới sẽ không còn có vấn đề. Hầu như tất cả tu sĩ đều chú ý tới đây, Địch Cửu nhất cử nhất động, Địch Cửu vừa ra tới liền một đao giết cái kia áo đỏ tu sĩ, đã làm cho hết thảy mọi người rung động. Hiện tại địch cửu rõ ràng nói ra Thái cực giới khói đen bị đuổi tản ra Thái cực giới sẽ không còn có vấn đề, điều này làm cho ở đây tất cả mọi người là mừng rỡ như điên, một ít khát vọng ở lại Thái cực giới tu sĩ càng là vui đến phát khóc. Vô số biết được tin tức tu sĩ, giờ khắc này chỉ biết là đi theo người khác hô hào, địch tông chủ vĩnh hằng Thái cực giới vĩnh hằng. Tại đây ngay lập tức thời gian Thái cực giới lực ngưng tụ đạt đến đỉnh phong địch tông chủ thái cực giới rất nhiều tu sĩ cùng tông môn đã rời xa ta phát ra một ít tin tức gọi bọn hắn trở về túc thiên thiên kích đồng không thôi tiến lên đây nói ra khói đen thật sự bị địch cửu tiêu diệt cái này không chỉ là có nghĩa là thái cực giới được cứu tuế hàn cốc giống nhau là được cứu nàng túc thiên thiên rốt cục không cần phải nữa làm tuế hàn cốc tội nhân địch cửu khoát tay chặn lại không cần thông chi tất cả trận pháp sư cùng đi với ta bố trí thái cực giới kết giới cùng với hộ trận Tại thái cực giới kết giới cùng hộ trận bố trí xong thành một khắc này, thái cực giới đem không bao giờ. Nữa là người nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Túc Thiên Thiên nghe được địch cửu mà nói, trong nội tâm một lẫm càng là âm thầm may mắn, nàng không có chạy ra thái cực giới, mà là ở tại chỗ này hộ về Tuế Hàn Cốc. Bằng không mà nói, dùng địch cửu đối Tuế Hàn Cốc không tốt ấn tượng, Tuế Hàn Cốc có thể là thật sự cũng không có cơ hội nữa trở lại thái cực giới. Địch Cửu là một cái cửu cấp thần trận đế tăng thêm vừa mới cứu vãn thái cực giới cực lớn nguy vọng, giờ phút này hắn đưa ra trùng tu thái cực giới kết giới, một lần nữa bố trí thái cực giới hộ trận đó là mỗi người hưởng ứng. Còn lại tông môn càng là tận hết sức lực xuất ra các loại tài liệu luyện khí, ủng hộ địch cửu bố trí kết giới. Rất nhiều tông môn cũng không phải đầu ngốc tài tiêu diệt khói đen lên, bọn hắn cũng không có ra bao nhiêu khí lực. Hiện tại địch cửu muốn bố trí hộ trận cái kia tự nhiên là có nhiều ít khí lực ra bao nhiêu khí lực. Mỗi một người bọn hắn cũng rõ ràng, địch cửu tại bố trí hộ trận về sau còn có thể thành lập thái cực đạo đỉnh Hiện tại nhiều ra khí lực vậy tương lai tại đạo đỉnh lên, sẽ có một chỗ cắm rùi. Từng miếng trận kỳ bị luyện chế ra đến, sau đó lại bị bố trí đi, địch cửu càng là không ngừng dùng cực phẩm thần khí chấn áp hộ từng trận mắt. Thái cực giới hộ trận cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng tại bố trí hộ trận trong quá trình, một ít biết được tin tức tu sĩ nhao nhao trở lại thái cực giới. Chẳng qua là lúc này, địch cử hộ trận còn không có bố trí song thành cũng không có đi ngăn cản những người này tiến vào thái cực giới. Từng cái tiến vào thái cực giới tu sĩ tại biết được thái cực giới tình huống cụ thể sau, ngoại trừ số rất ít tông môn cùng cá nhân bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều là đầu nhập vào bố trí hộ trận trong quá trình. Thái Cực giới vốn là có hồ trận, chẳng qua là cái này hồ trận tàn phá mà thôi. Hiện tại địch cử một lần nữa bố trí, lại lợi dụng nguyên lai like hồ trận, chỉ là một năm thời gian không đến, Thái Cực giới hồ trận liền một lần nữa bố trí xong thành. Đường Thái Cực giới hồ trận khép lại một khắc này, toàn bộ Thái Cực giới tu sĩ cũng minh bạch từ hôm nay trở đi Thái Cực giới đem cùng ngũ thái giới còn lại tứ giới giống nhau, không còn là mẹ kế nuôi dưỡng được rồi. Đài trận khép lại, địch cửu không có nửa điểm khách khí ban bố thái cực giới tu sĩ thân phận đạo lệnh. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ cần ra vào thái cực giới, nhất định phải phải có thân phần lệnh bài. Vô luận ngươi là tán tu, hay là tông môn đệ tử, hoặc là từ bên ngoài đến tu sĩ, đều phải phải có đủ loại thân phần lệnh bài. Không có lệnh bài tu sĩ, từ hôm nay trở đi, đem không cho phép tiến vào thái cực giới. Biểu hiện ra xem, thái cực giới đã cùng còn lại biên giới bình thường, thậm chí càng thêm kiên cố. Chỉ có địch cửu trong nội tâm rõ ràng, thái cực giới hộ trận cùng thái cực giới cũng thiếu khuyết một kiện chấn áp số mệnh bảo vật. Không có món bảo vật này, những thứ này ổn định đều là biểu hiện ra. Có một ngày hắn đã đi ra thái cực giới, thái cực giới sớm muộn hội khôi phục lại cùng hắn trước khi đến thời điểm giống nhau tình huống. Nếu không phải ấn Nguyệt Xu tìm hắn thời điểm nói lời, địch cửu thật đúng là không biết thái cực giới thiếu khuyết món bảo vận này chính là âm dương thái cực đồ. Hiện tại hắn mặc dù biết, nhưng là đã chậm. Âm dương thái cực đồ bị hắn lưu tài thất đạo giới, cùng thương hội quyết trao đổi khai thiên bút. Nếu là hắn đều muốn thái cực giới thật sự khôi phục lại cùng còn lại tứ giới giống nhau, nhất định phải muốn bắt trở về âm dương thái cực đồ. Điều này làm cho địch cửu rất là bất đắc dĩ, trừ phi hắn hợp đạo. Đang không có hợp đạo lúc trước lại đi thất đạo giới, hay là rất nguy hiểm. Lần thứ nhất hắn có thể rời khỏi, không có nghĩa là hắn lần thứ hai có thể rời khỏi. Thái cực giới đem thành lập đạo đình sự tình bằng tốc độ nhanh truyền bá ra ngoài, chẳng những là thái cực giới tu sĩ nhau nhau hướng trở về, hết thảy còn lại biên giới tu sĩ cũng đi đến thái cực giới, chuẩn bị chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Cái này một phương trong vũ trụ tu sĩ cũng rõ ràng, năm đó Thái Tố Giới thành lập đạo đình sau, Thái Tố Giới nhanh chóng đã trở thành ngũ Thái Giới cường thịnh nhất biên giới. Hiện tại Thái Cực Giới thành lập đạo đình, Thái Cực Giới tương lai rất có thể lần nữa trở thành một đỉnh cấp biên giới. Nếu như có thể thừa cơ ở lại Thái Cực Giới, tương lai con đường hoặc là có thể tiến thêm một bước. Thái Cực Giới không chỉ có riêng là thành lập đạo đình sự tình, còn có chính là Thái Cực Giới đệ nhất tông môn tinh không đao tông thành lập. Tinh không đao tông tông chủ là địch cửu tông môn thành lập sau, còn chưa kịp thu đệ tử. Càng nhiều nữa tu sĩ đến thái cực giới, là muốn nhìn xem có thể hay không bái nhập tinh không đao tông. Tinh không đao tông tông chủ, chẳng những là độc xoay chuyển tình thế cứu được thái cực giới, càng là một đao liền chém giết bối kiệt. Địch cửu không biết bối kiệt tại minh mông trong hư không, nhận thức bối kiệt người cùng rất nhiều, đây là trong truyền thuyết cực bối thiên hải trong người. Nghe đồn cực bối thiên hải trong tu sĩ, không có một cái nào kẻ yếu. Bởi vì cực bối thiên hải trong cường giả quá nhiều, cho nên không có người nào dám trêu cực bối thiên hải trong là bất luận cái cái gì tu sĩ. Bất quá cực bối thiên hải trong tu sĩ cũng cực nhỏ đi ra, hoặc là nói là cho tới bây giờ đều không có cường giả chân chính đi ra. Ngẫu nhiên đi ra mấy cái, đều là bị cực bối thiên hải vứt bỏ, sau đó vùng trộm chạy ra ngoài tầng dưới chót tu sĩ mà thôi. Tại cực bối thiên hải, không có được cho phép dưới tình huống, bất luận kẻ nào đi ra, đều sẽ không còn có cơ hội trở về. Cũng biết cực bối thiên hải tu sĩ rất mạnh cho nên ngẫu nhiên có mấy cái cực bối thiên hải tu sĩ đi ra cũng không có ai dám đi đắc tội. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ, có số ít cực bối thiên hải tu sĩ làm việc quá phần kết quả bị người chém giết. Vốn tất cả mọi người muốn nhìn cực bối thiên hải cường giả đi ra trả thù thế nhưng theo thời gian trôi qua cực bối thiên hải cường giả thật sống như không biết chuyện này bình thường cho tới bây giờ đều không có phái qua cường giả chân chính đi ra trả thù Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi cực bối thiên hải có phải thật vậy hay không mạnh như vậy. Rồi sau đó không ngừng có cực bối thiên hải tu sĩ bị chém giết đồng dạng không có ai đi ra nói cái gì. Thời gian lâu dài, cực bối thiên hải tu sĩ rất mạnh cũng bất quá trở thành trong truyền thuyết một câu mà thôi. Cho nên địch cửu giết bối kiệt tất cả mọi người chẳng qua là cho rằng địch cửu cường hãn, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu như tinh không đao tông tông chủ cường đại như thế, cái kia mọi người tự nhiên đều mơ tưởng ra nhập tinh không đao tông. Hơn nữa, tinh không đao tông tông chủ tương lai nhất định là thái cực giới đạo đình đệ nhất đảm nhận đạo quân, đây cơ hồ là tất cả mọi người chung nhận thức. Cho dù địch cửu mới vừa tới đến thái cực giới, nhưng mới xây đứng lên tinh không đao tông tông môn khí phái vẫn như cũ so còn lại tông môn cường đại quá nhiều. Chủ này nếu bởi vì hắc ám đạo quân hầu như đã luyện hóa được gần một nửa thái cực giới, địch cửu đuổi đi hắc ám đạo quân sau, thái cực giới thoáng một phát liền chống trải ra. Địch cửu đều muốn tìm kiếm nơi đặt tông môn, thật sự là rất đơn giản. Hơn nữa địch cửu cứu được toàn bộ thái cực giới, lại đem là thái cực đạo đình đạo quân. Hiện tại địch cửu thành lập tông môn, mọi người tự nhiên là tận tâm tận lực đem tinh không đao tông xây dựng thành công thái cực giới đệ nhất tông môn. Tạp văn, hôm nay liền chương một các bằng hữu ngủ ngon. Bởi mọi người trong miệng lưu tình ta cũng không muốn tạp không có biện pháp. Chương 870, Cực bối thiên hải bối ra. Người đăng, Linh HTT. Tinh không đao tông đã thành lập thậm chí tuyển nhận đệ từ thời điểm cũng kín người hết chỗ. Nhưng đối với địch cửu mà nói, cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Hắn muốn chính là như thế nào lại để cho tứ đại tiên lục tu sĩ, đặc biệt là tứ phương tiên lục tu sĩ phi thăng thời điểm, không biết bay lên tới đạo giới, mà là trực tiếp phi thăng đến thái cực giới. Bởi vì hắn bằng hữu bên cạnh cùng huynh đệ, nếu như phải phi thăng mà nói, trên căn bản là theo tứ đại tiên lục phi thăng. Đạo giới quá mức vắng vẻ, khoảng cách huyền hoàng thiên ngoại thiên quá xa. Mà huyền hoàng thiên ngoại thiên chỗ cái này một phương hư không vũ trụ tại địch cửu xem ra mới thật sự là đạo dài chỗ. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chung quanh không chỉ có có phần đông thần giới biên giới, hay là mấy lần tạo hóa đại chiến trên mặt đất. Bất quá chính là địch cửu mình cũng biết rõ, dùng hắn bây giờ năng lực, chỉ sợ là rất khó làm được điểm này. Vô luận địch cửu trong nội tâm có nào lo lắng, tinh không đao tông thành lập, dưới mắt vẫn là thái cực giới đệ nhất đảng đại sự. Càng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là xuyên nguyệt thần điện điện chủ nhậm tế sát dứt khoát giải tán xuyên nguyệt thần điện mang theo nhi tử nhậm hạc độc thân ra nhập tinh không đao tông trên đường không có mang một cái xuyên nguyệt thần điện tu sĩ. Dù là địch cử cùng nhậm tế sát nói, nhậm tế sát có thể mang theo toàn bộ xuyên nguyệt thần điện ra nhập tinh không đao tông, lại để cho xuyên nguyệt thần điện trở thành tinh không đao tông một cái thần phong, nhậm tế sát vẫn không có làm như vậy. Địch cửu tự nhiên biết rõ nhầm tễ sát vì cái gì không làm như vậy, trong lòng của hắn giống nhau rất là thỏa mãn. Tinh không đao tông vừa mới thành lập, xuyên nguyệt thần điện tại thái cực giới sớm đã thâm căn cố đế. Nếu là ở tinh không đao tông vừa mới tương lai thời điểm, liền mang theo toàn bộ xuyên nguyệt thần điện ra nhập tinh không đao tông cái kia cuối cùng rất có thể hội tạo thành tinh không đao tông bị xuyên nguyệt thần điện chiếm đoạt. Dù là địch cửu biết rõ loại chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh, nhưng đối với nhầm tế sát thái độ vẫn như cũ rất là thỏa mãn, điều này nói rõ nhầm tế sát là quyết định đi theo hắn. Nhầm tế sát tuy nhiên công pháp sớm đã thành hình, nhưng bởi vì không có hợp đạo, địch cửu vẫn như cũ đem chính mình đao đạo thần thông truyền cho nhầm tế sát. Tương lai hắn không tài tinh không đao tông thời điểm, nhầm tế sát chính là tinh không đao tông đệ nhất người phụ trách cũng không thể liền đao đạo thần thông cũng sẽ không a. Cực bối thiên hải, nếu như đổi thành mấy trăm vạn năm trước tại vũ trụ minh mông trong đó là tiếng tâm lừng lẫy. Chỉ cần vừa nhắc tới cực bối thiên hải, hầu như không ai không biết cũng không có ai không kiên kỵ. Thật sự là bởi vì cực bối thiên hải cường giả nhiều lắm, tùy tiện một ra đến đều là bước thứ ba cường giả, hơn nữa cực bối thiên hải bước thứ ba cực nhỏ có ngụy bước thứ ba, hầu như đều là cảm ngộ đến chính thức thiên đạo đạo vận bước vào bước thứ ba đại năng. Cực bối thiên hải sở dĩ như thế nổi danh còn muốn từ năm đó huyền hoàng thiên ngoại thiên biên giới một người cường đại nhất biên giới nói lên. Năm đó khoảng cách huyền hoàng thiên ngoại thiên gần nhất biên giới cũng không phải bây giờ 12 giới, mà là huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới tối đa đúng là hỗn độn huyền hoàng chi khí, đây là bất luận cái gì tu sĩ cũng tha thiết ước mơ bảo vật. Bởi vì có huyền hoàng chi khí, cho nên lúc đó huyền hoàng giới cũng là cái này một phương vũ trụ phồn hoa nhất cùng hưng thịnh địa phương. Tại huyền hoàng giới tu luyện, cái kia đều là làm chơi ăn thật. Có huyền hoàng chi khí trợ giúp, không chỉ là tài lĩnh mộ cùng trên việc tu luyện nhanh tu sĩ căn cơ cũng là càng thêm ngưng thực. Lúc ấy huyền hoàng giới có một cái rất lớn tu chân gia tộc tuân gia. Có một lần tuân gia thiên tài nhất đệ tử tuân hoàng cùng cực bối thiên hải đệ tử bối cô yến cùng một chỗ tài huyền hoàng giới thí luyện, hai người dưới cơ duyên xảo hợp rõ ràng đã tìm được một quả huyền hoàng châu. Lúc ấy huyền Hoàng Châu là Tuân Hoàng phát hiện bối cô Yến đã chiếm được huyền Hoàng bia cùng một ít còn lại thứ đồ vật. Bối cô Yến hy vọng có thể cùng Tuân Hoàng trao đổi huyền Hoàng Châu Tuân Hoàng tự nhiên là không đồng ý. Không nghĩ tới bối cô Yến ám toán Tuân Hoàng tại giết Tuân Hoàng về sau, bối cô Yến mang theo huyền Hoàng Châu chuẩn bị đào tẩu. Tuân Hoàng là tuân gia đệ nhất thiên tài, tự nhiên là từng giây từng phút có người chú ý. Cho nên bối cô Yến giết Tuân Hoàng một khắc này, tuân gia sẽ biết. Tuân gia lập tức liền phong tòa toàn bộ huyền hoàng giới, phải bắt được bối cô Yến. Bối cô Yến địa vị đồng dạng là không nhỏ, hắn đến từ cực bối thiên hải, cũng là cực bối thiên hải xuất thân hiền hách đệ tử. Tài biết rõ bị nhốt tại huyền hoàng giới về sau, hắn lập tức liền phát ra cầu cứu tin tức. Cái này cầu cứu tin tức vừa phát ra về phía sau, cực bối thiên hải bối ra xuất động phần đông bước thứ ba cường giả. Những thứ này cường giả đi vào huyền hoàng giới sau, trực tiếp đem huyền hoàng giới huyết tẩy rồi. Cái này cũng chưa tính, huyền hoàng giới tức thì bị bối ra một gá cường giả luyện hóa, đã trở thành đỉnh cấp chân linh thế giới. Loại này chân linh thế giới, chỉ cần lại tăng cấp mà nói, rất dễ dàng liền tấn cấp đến ngũ hành thế giới. Theo lúc kia bắt đầu, cực bối thiên hải bối ra chính là hung danh bên ngoài, không người dám gây. Nhưng bối gia cũng bởi vì này sự kiện ra nội chiến, bởi vì bối gia xuất động phần đông cường giả cứu ra bối cô Yến cũng không có dựa theo bối gia đề nghị, đem huyền hoàng châu giao ra đây, mà là mang theo huyền hoàng châu thoát đi bối gia. Không chỉ như thế, truyền thuyết cái kia bối cô Yến thậm chí phản bội tổ tông, liền họ cũng không muốn đổi tên đã thành huyền hoàng cô Yến. Chuyện này lại để cho cực bối thiên hải bối gia phẫn nộ không thôi, lúc ấy bối gia lão tổ bối thiên nhận tự mình mang theo một đám bối gia cường giả muốn đem bối cô Yến chào trở về. Lúc ban đầu thời điểm, bối cô Yến bốn phía bỏ chạy. Không nghĩ tới mới đi qua thời gian ngàn năm không đến, bối cô Yến liền giết lại trở về. Đem lúc ấy đuổi giết hắn phần đông bối gia cường giả chém giết hầu như không còn, trong đó liền bao gồm bối thiên nhận. Trải qua này nhất dịch sau, bối gia coi như là nguyên khí đại thương. Về sau nghe nói bối gia dứt khoát đem cực bối thiên hải rời đi, không biết bối gia dùng thủ đoạn gì, liền tạo hóa đại chiến thời điểm, bối gia đều không có bị cuốn đi vào. Giờ phút này tại cực bối thiên hải bối gia cực lớn nghị sự trong đại điện hơn 10 danh cường giả ngồi ở chỗ này. Nếu là địch cử hoặc là phá hư đạo quân cường giả loại này, Tu vi kém nhất cũng là hợp đạo trung kỳ tu sĩ. Ngồi ở trên nhất đầu chính là một gã màu da hơi đen trung niên nam tử, hắn gọi Bối Tiễn chủ, Bối gia gia chủ đương thời. Tân khách điện bầu không khí tựa hồ có chút trầm trọng, thẳng đến một gã dâu dài lão giả phá vỡ yên lặng, "Gia chủ, các vị Bối gia trưởng lão." Bối Kiệt đi ra ngoài bị giết chuyện này, đã không phải là chuyện nhỏ. Ta Bối gia trải qua năm đó nhất dịch, xem như nguyên khí đại thương. Đến bây giờ mới thôi, đều không có bước thứ ba cường giả đi ra. Bối kiệt đi ra ngoài, cũng là vì tìm kiếm bước thứ ba cơ hội. Bối gia đệ tử khác đi ra ngoài vẫn lạc quên đi. Thế nhưng bối kiệt bất đồng, hắn không chỉ là thái thượng bối thiên vận đích hệ tử tôn, hơn nữa huyền hoàng chân giới đã ở trong tay của hắn. Hơn nữa, bối kiệt cũng không phải chạy đi, hắn là trải qua chúng ta sau khi cho phép đi ra ngoài. Dâu dài lão giả mà nói nói đến đây, liền chủ động ngừng lại. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch ý của hắn là cái gì, đó chính là bối kiệt cùng bối gia đệ tử khác bất đồng. Là trọng yếu hơn là, lúc trước bối kiệt lão tổ bối thiên vận luyện hóa huyền hoàng giới, đã ở bối kiệt trong tay. Huyền hoàng chân giới là bối gia bảo vận một trong tuyệt đối không thể rơi vào bên ngoài. Bối tiến trù chậm rãi nói ra, dĩ Vu trưởng lão nói cũng đúng, chuyện này ta bối ra tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi nhìn. Dĩ Vu trưởng lão, ngươi mang di phi, bình hòa khổ cùng đi ra xem xét chuyện này. Huyền hoàng chân giới không phải chuyện đùa tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Lạt đã ở nhất định đem huyền hoàng chân giới mang về, chỉ cần bối kiệt thân thể vẫn còn ta cũng tất nhiên sẽ mang về. Tên kia dâu dài lão giả không chút lựa chọn đứng ra nói ra, ngữ khí kiên định không thôi. Bối tiến trù gần gần đầu, mấy người các ngươi đi ra ngoài hẳn là vậy là đủ rồi. Theo ta được biết, hai lần tạo hóa đại chiến về sau, ngoại giới không có gì cường giả. Coi như là có bước thứ ba, cũng là gần nhất tiến vào mà thôi, chẳng có gì lạ. Ta bối ra tránh thoát hai lần tạo hóa bên trong, hôm nay không có lần thứ ba tạo hóa cuộc chiến, ta bối ra cũng muốn rời bến, không thể lại uốn tại cái này địa phương nhỏ bé. Đã ở mấy người các ngươi đi trước ta sắp xếp xong xuôi sau ta bối ra rất nhanh sẽ lần nữa trở lại ngũ hành trong vũ trụ. Cái này ngũ hành vũ trụ, không thể không có ta bối ra.